Tháng sâu song phong sơn, bốc hơi thời tiết nóng thẳng mạn đến giữa sơn núi, tiêu trong núi chút ra rung động thác nước một trở, liền hóa thành tầng tầng lớp lớp miên bạch mây mù, một đường xuyên lâm bọc phòng, ướt lộc cốc thủy lâm lâm cuốn lên núi điên. Lưu Lôi Vũ liền nằm tại đây lại chiều lại buồn gió núi bên trong, cảm giác được trên người xuyên mụn vá chồng mụn vá và vải bố áo ngắn hút no rồi hơi nước, càng ngày càng gấp dính ở ngực bên hông, phảng phất một đạo khóa hồn liên, khóa nàng thở hồn hển thượng, khí không hạ khí. có tiến khí không xuất khí. Nàng trong lòng biết, chính mình đại khái đây là đến lúc đó. Lưu lôi vũ, người địa phương, thượng nguyệt vừa qua khỏi 18 tuổi sinh nhật, thượng vô cha mẹ huynh tỷ, hạ vô đệ muội con cái, vô miêu vô cẩu không có vướng bận lẻ loi là cái quan côn. nha nàng liền ở giữa sườn núi kia thắc nước phía sau, nhưng bởi vì một cọc kỳ duyên, mỗi ngày đều phải lui tới một chuyến song phong sơn điên. Hôm nay nàng chính là ở lên núi trên đường một cái chân hoạt, Ngay sau đó ngã xuống đất mơ mơ màng màng cũng không biết quay cuồng bao lâu, đâm thụ đâm cục đá cũng không biết đụng phải nhiều ít, cuối cùng hoành nằm ở núi rừng chung không biết nơi nào. Dù sao chờ nàng tỉnh lại khi, chính mình là động cũng không thể động, kêu cũng không thể kêu. Có thể kêu cũng vô dụng, nay trong núi Sài lang hổ báo xà trùng chuột kiến cái gì đều có, chính là không có lưu lôi vũ ở ngoài người thứ hai. Lưu lôi vũ nằm ở nơi đó. Khởi điểm nàng còn có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ hỏa thiêu hỏa liệu đau, không bao lâu này đau thế nhưng chậm rãi tan, liền dư lại càng ngày càng thở không nổi tư vị, nghẹn nàng đầu chướng lợi hại. Nàng nhắm hai mắt lại, trong lòng tính toán, đời này liền đến đây thôi. Mẫu thân năm trước qua đời, nàng tuy phí không ít công phu, nhưng rốt cuộc cũng đem mẫu thân đưa đến dưới chân núi trong thôn, cùng phụ thân hợp táng đến một chỗ. Trong thôn lão phòng phong vũ phiêu diêu nhiều năm như vậy, Ở mùa xuân phía trên có một hồi khởi phong nhật tử kêu quát đổ, vỡ thành đầy đất khô cỏ tranh bùn lấy ba. Nàng một không tiền bạc nhị không bản lĩnh kiến phòng, chẳng sợ ngẫu thân muôn mang muôn đánh, tới rồi ngầm cũng chỉ có thể cắn răng bị. Trong núi kia phá trong phòng cũng không có gì thứ tốt, chẳng sợ trong thôn có người sờ lên sơn tới thấy, cũng là không cần sợ. Tốt nhất là nàng chính mình chết ở này dã trong rừng, quay đầu lại kêu lá rụng một trôn, dã thú một gặm, kiến chuột một bò. Càng liền thi cốt cũng không cần lo lắng sẽ dư lại. Hợp với nàng đời này lớn nhất nhược điểm một khối hóa thành này song phong sơn một phủng bùn. Thật tốt. Này ý niệm một toát ra tới, nàng lập tức cảm thấy cả người một nhẹ, cả người như là bị gió núi cuốn lên, khinh phiêu phiêu muốn đi phía trước bay đi. Phi đi phi đi. Nàng thậm chí có điểm gấp không chờ nổi nhảy nhót lên. Mặc kệ bay đi nơi nào, cũng mặc kệ con đường phía trước là cái gì, nàng đều phải đi rồi. Lại không quay đầu lại. Thật sự không quay đầu lại. Đột nhiên, một cái tuyên truyền giác nộ thanh âm, giống như chuông lớn giống nhau kích động tiếng vọng ở lưu lôi vũ bên hai. Nàng ngơ ngẩn, hốt hoảng vô thố muốn mở mắt ra tới xem, là ai đang nói chuyện. Mà khi nàng mở mắt ra, tầm nhìn lại chỉ có đen nhánh một mảnh. Thật sự, không quay đầu lại sao? Thanh âm kia lại vang lên một lần. Lúc này đây, lưu lôi vũ trước mắt có một tinh mỏng manh quang. Nàng liêu mạng trừng lớn đôi mắt đi xem, chỉ thấy kia quang trung chậm rãi hiện ra một bóng hình tới, song nha rắc phân bù váy, là cái cười rộ lên hai má có má lún đồng tiền năm sáu tuổi tiểu nha đầu. Kia quang mơ mơ màng màng mông lung, che tiểu nha đầu mặt mày cũng lung thượng một tầng bóng ma. Nhưng lưu lôi vũ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ai, a Dao. Nàng kêu sợ hãi lên tiếng, lại ở nàng tiếng hô trùng, kia quang ảnh tiểu a dao bay nhanh trưởng cao lớn lên. Biến thành mười lăm sáu đại cô nương Lại bay nhanh phủ thêm áo cưới đỏ bịt kín khăn văn đỏ Thành cô dâu mới Lưu lôi vũ si ngốc mà nhìn Nàng biết đến A Giao thành thân ngày đó Nàng trộm xuống núi xem qua Tránh ở đám người phía sau Xa xa mà nhìn quá liếc mắt một cái Lúc ấy nàng cách khá xa Nhìn không thấy A Giao xuyên áo cưới bộ dáng Nhưng nàng cũng có thể đoán Chính là như vậy Mỹ A Giao gả cho trong thôn lý chính con thứ lưu thư hiển Lý chính gia cảnh giàu có, Lưu Thư Hiển từ nhỏ ở huyện học đọc sách, hôn sau A Giao tùy phu dọn đi trong huyện trụ, chỉ có mỗi năm ăn Tết khi mới có thể hồi trong thôn. Lưu Lôi Vũ cũng đều xuống núi nhìn qua, năm thứ nhất ăn Tết khi A Giao lớn bụng, năm thứ hai ăn Tết khi A Giao đẩy ru xe, năm thứ ba ăn Tết khi tiểu A Giao đã sẽ đi đường, nho nhỏ A Giao cũng đã trụ tới rồi A Giao trong bụng. Thanh âm kia lần thứ ba hỏi, thật sự, không quay đầu lại. Lưu lôi vũ muốn gật đầu. A giao quá rất khá, giúp chồng dạy con, sinh nhi dục nữ, nàng phu quân sau lại khảo chúng tu tài, người trong thôn có tưởng đem nhà mình nữ nhi nói cho hắn làm tiểu, kia lưu thư hiền đều trực tiếp cự, muốn cùng A giao nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đây mới là người bình thường sinh hoạt, mà nàng những cái đó si tâm vọng tưởng ly kinh phản đạo ý niệm, liền tùy nàng cùng chết đi thôi. Nhưng không đợi lưu lôi vũ động tác, kia quang ảnh hình ảnh đột nhiên vừa chuyển. a dao thế nhưng ở khóc quang ảnh hình ảnh dối ghen biến ảo lưu lôi vũ nhìn đến a dao phu quân kia vốn nên cùng a dao cử án tề mi lưu thư hiền lại đối a dao cao cao giơ lên nắm tay nhìn đến hắn bởi vì chính mình biến thái vặn vẹo dục vọng đối a dao mọi cách tra tấn nhìn đến lưu phụ lưu mâu đối a dao tay đấm chân đá càng nhìn đến a dao phụ huynh ở nàng về nhà cầu cứu khi đem nàng đuổi ra khỏi nhà không cần không cần không cần Lưu lôi vũ khỏe mắt muốn nước ra, nàng một đầu hướng kia quang ảnh trung vọt mạnh qua đi, những người đó làm sao dám. Bọn họ làm sao dám đối A-Giao làm ra như vậy sự tình. Nàng muốn đánh chết bọn họ, nàng muốn cứu a dao ra tới. Nàng a dao nàng đau lòng, ô hiếm, một lòng sống chung A-Giao A. Lưu lôi vũ trọng sinh, tên nàng kêu Dung tố, là bởi vì nàng sinh ra ở một cái sấm sét tầm ẩm phong vũ phiêu diêu ban đêm. Kỳ thật tên này vốn dĩ thật cũng không phải nàng. 18 năm trước, mẫu thân của nàng hoài song thai mới vừa mãn 8 tháng. Nàng phụ thân Lưu Đại Trụ coi như nửa cái thợ săn, người lớn lên cao cao trắng tráng, trên tay công phu cũng co vài phần, nghe nói là tuổi trẻ khi ở bên ngoài vào Nam ra Bắc, đã lệ sư phó học quá mấy năm. Lưu Đại Trụ chính mình cũng không để bên ngoài sự tình, dù sao hắn mười mấy tuổi khi đi ra ngoài, 26-7 mới hồi trong thôn. Bộ dáng không gì đại biến hóa, chính là đùi phải hơi có chút thọc hình. Thê tử Dương Thị cũng là hắn ở bên ngoài cưới, tế mi tế mắt nói chuyện nhẹ giọng xảo ngữ, ngày thường phần lớn dấu ở phòng trong, rất ít ra cửa, vừa thấy chính là trong thành xuất thân. Lưu đại trụ ngày thường chăm sóc trong nhà vài mẫu đồng ruộng, mỗi tháng mùng một cùng ngày giảm cùng người trong thôn kết bạn tiến hai lần song phong sơn, săn chút thỏ hoang lợn rừng linh tinh trở về chợ cấp gia dụng. trong nhà lão phụ lão mẫu đều đã qua đời, lưu đại trụ liền thủ thê tử hai người, ngày thường cũng không thấy nhiều thức khuya dậy sớm, ăn, mặc, ở, đi lại phía trên lại đều phải so trong thôn những cái đó ăn không đủ no hương lần dư giả chút, người trong thôn đỏ mắt người không ít, đều nói lưu đại trụ ở bên ngoài tránh đồng tiền lớn, nhưng rốt cuộc cố kỵ lưu đại trụ cánh tay thượng kia cơ bắp chỉ dám sau lưng trộm nhai khưa môi múa mép, nghe nói song thai đều phải sinh non. Lưu đại trụ tính toán lại tiến một lần sơn, nhiều săn chút con ngồi trở về, sau này mấy tháng thê tử muốn sinh sản ở cứ dưỡng Tiểu Hoa Nhi, hắn đến nhiều ở nhà bồi. Kết quả vừa đi liền không có thể hồi đến tới. Cùng đi người trong thôn không có thể đem lưu đại trụ sát chết mang về tới, chỉ nói là kêu dã hổ kéo đi rồi. Dương thị được này tin giữ, màn đêm buông xuống liền sinh non. Đó là cái đêm rông tố, hơn nữa sấm chấp mưa bão phá lệ kinh người. Một đạo tiếp theo một đạo, vang trời tiếng vang, nước mưa đi xuống liều mạng đảo, quả thực như là bầu trời lẩu cái lỗ thủng. Lưu gia không ai, tự nhiên cũng không ai đi giúp Dương Thị kêu bà mụ. Dông tố thanh che đậy Dương Thị khóc kêu cầu cứu, cũng chặn sở hữu tưởng hướng Lưu gia đi bước chân. Ai cũng không biết Dương Thị một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử, rốt cuộc là như thế nào một mình một người đem song thai đều sinh sản xuống dưới, dù sao chờ đến ngày thứ hai vu ở. Người trong thôn hướng lưu ra đi khi, liền nhìn đến Dương Thị trong tay ôm hai cái hoa hoa. Vẫn là một nam một nữ, long phượng thai. Cùng ngày rông tố qua đi, mặt đất ướt lính lợi hại, trong thôn đường đất căn bản đi không được người, một chân giống đi xuống, nửa chân cũng chưa ở bùn. Nhưng mà người trong thôn thiên sáng ngời, liền không hẹn mà cùng lăn một thân bùn hướng lưu đại trụ ra đi, mênh mông ở lưu ra cửa vây quanh một đám. Bọn họ cũng không phải là đi thăm ở cữ. Sơn bên ngoài này thiên hạ chính chiến hỏa sôi nổi khói thuốc súng nổi lên bốn phía, một đám được làm vua thua làm giặc ngươi tới ta đi thật náo nhiệt. Mà này song phong sơn cũng này chung quanh phạm vi trăm dặm mỹ nhân lĩnh. Mấy năm trước mới thống về Nam Chiếu quốc, quốc chủ họ triệu. Nam Chiếu quốc chủ xa cuối chân trời, trong núi người cũng không biết hắn là mặt dài viên mặt, nhưng trong thôn Lý Chính mỗi tuần đều phải đi huyện thành nghe báo cáo và quyết định sự việc lệnh. Lý Chính lão lưu năm nay năm có sáu. Là tiền triều tú tài, cố tình đối soán tiền triều ngôi vị hoàng đế nam chiếu quốc triệu hoàng đế tin phục lợi hại, hồi hồi nghe trở về chính lệnh đều tôn sùng là khuôn mẫu. Thì như nói có một cái, vô nam đinh không lập hộ. Lưu đại trụ trên đời khi là chủ hộ, cùng thê tử Dương Thị vì một nhà. Hiện giờ Lưu đại trụ đã chết. Không có chủ hộ, nhưng Lưu đại trụ ra còn có kiểu thê đại phòng, bếp hạ có xài lưu có mễ, kia Dương Thị tuy không ra khỏi cửa. nhưng tổng cung có người gặp qua nghe nói vành thai phát gian còn có châu thoa ở bội nay trong thôn 20 tới hộ nhân gia lý chính ra đồn đốn hoa màu xứng kê mệ có thể hốn cái bụng nhi viên đã là gia cảnh tương đương giàu có có khác ba năm cái một phen tuổi vẫn là quan côn đâu lý chính lao lưu tưởng lâu dài kia dương thị tuy nói bụng đại như la lại là khắc phu tân quả nhưng vạn nhất thực sự có kia không có mắt đang đổ từ đâu hắn vì thôn thanh danh là đoạn không cho phép có loại này rèm pha phát sinh. Cho nên hắn sáng sớm đổi tới, muốn phòng hoạn với chưa xảy ra sao. Lại một cái, Lưu Đại Trụ là sinh trưởng ở địa phương song phong thôn người, luận bối phận còn muốn kêu hắn lao lưu đầu một tiếng nhị thúc, Lưu Đại Trụ đã chết, hắn lưu lại gia tài, y nam chiếu quốc luật, nếu vô nam đinh kế thừa là cần thiết muốn thu về cùng tộc. Đương nhiên, hắn lão lưu đầu không phải cái loại này một đao bức tử người. Lại như thế nào cũng muốn cấp kia Dương Thị lưu điều đường sống. Kia Dương Thị nếu là nguyện ý, ở trong thôn tìm cái thích hợp người tái giá, kia hắn lao lưu đầu liền làm chủ, từ lưu đại trụ lưu lại ra tài bên trong phân ra một bộ phận, tính làm là Dương Thị gà tráp. Nếu là Dương Thị tưởng về nhà mẹ đẻ, hắn lao lưu đầu cũng có thể làm chủ, cấp Dương Thị ra một phần đi đường lộ phí. Mà Dương Thị trong bụng thai nhi lão lưu đầu cũng đều tự hỏi an bài thỏa đáng, nếu là nữ hoa. Vô luận như thế nào không gọi các nàng mẹ con chia lịa, nếu là nam loa Dương Thị nếu chịu lưu tại song phong thôn, kia tự nhiên tốt nhất, nếu Dương Thị phải đi, kia hắn lão lưu đầu như thế nào cũng đến đem hoa nhi ôm lại đây, coi như là nhà mình tân tôn tôn cùng nhau dưỡng dục Trong thôn những người khác chờ không biết là cái gì ý tưởng, dù sao từng người liền đều gom lại lưu ra trước cửa. Nhưng mà Dương Thị lại không có tuyển lão lưu đầu cấp bất luận cái gì một cái lộ. Nàng trực tiếp ôm ra tân sinh ấu tử, liền một thân sát không tỉnh thai huyết, ở nhà mình hộ tịch công văn thượng ấn xuống một cái non nớt huyết dấu tay. Nô nhi, sinh ra ở dông tố chi dạng, liền lấy đại danh lưu lôi vũ, từ đây hắn chính là ta lưu gia chủ hộ. Dương thị thanh âm nghẹn ngào yếu ớt, nhưng nổ ra mỗi cái tự lại nói năng có khí phách. Lưu lôi vũ bất quá miêu nhi lớn nhỏ, tiếng khóc cũng nhỏ bé yếu ớt không thể nghe thấy. Nhưng kêu nàng mẫu thân vạch trần ta lót cử cấp mọi người nhìn lên, cũng không chút do dự nước tiểu lý chính lao lưu vẻ mặt một thân. Lao lưu cười gượng, nay đồng từ nước tiểu, lại xem như nhà mình chất tôn, hắn không khí, không khí. Không chỉ có không khí, còn đem vây xem mọi người đều xua tan, lại dặn dò nhà mình lao bà tử nhiều tới đi lại chiếu cố dương thị. Người trong thôn không biết ai nói lỡ miệng, toát ra một câu, kêu cái gì dông tố, cũng không biết có thể sống mấy ngày. dương thị nghe thấy được cũng không xem người nói chuyện là ai chỉ hướng lao lưu đầu cười chỉ cần tồn tại chính là chủ hộ nhưng mà lưu lôi vũ lại không có thể sống sót dương thị sáng sớm biết hắn sống không nổi sinh hạ tới thời điểm chính là nữ hoa trước giáng sinh cái đầu cũng so nam hoa lớn hơn một vòng nữ hoa rơi xuống đất là có thể khóc nghỉ non nam hoa lại là nàng phủng trong lòng tre đã lâu mới có thể động cho nên cùng ngày tiễn đi không có hảo ý vây xem thốt dần. Thừa dịp lao lưu lần đầu đi kêu nhà mình lao bà tử tới hầu hạ ở cứ lỗ hồng dương thị không có nửa phần lưu luyến, trực tiếp kéo hậu sản suy yếu thân mình, trước ngực ôm một cái phía sau lưng chói một cái, mang theo hai cái tiểu vai và nhi vào song phong sơn. Lưu đại trụ bản lĩnh trong người, nếu dùng tới toàn lực, chém giết giã hổ với hắn mà nói cũng không tính khó. Cho nên người trong thôn nói lưu đại trụ kêu giã hổ kéo đi liền sát chết đều tìm không, dương thị làng nửa cái tự cũng không tin. Chỉ là lưu đại trụ có vết thương cũ trong người, từ trước thỉnh đại phu đều nói, hắn nếu bình yên dưỡng, đảo không quá đáng ngại, chỉ là nếu là lại đại động gân cốt, chỉ sợ với số tuổi thọ thượng sẽ có phương hại. Cho nên lưu đại trụ mới có thể mang theo thê tử trở về này song phong sơn, quá nổi lên đồng ruộng khê đầu an ổn năm tháng. Song phong sơn thắc nước ở một chỗ đoạn nhai phía dưới, sơn đầu lâm thâm, người bình thường đi bất quá đi. Thác nước phía sau cách đó không xa có cái sơn động, bên ngoài nửa chỗ rửa vách tường dựng một cái tiểu lều tranh là lưu đại trụ ở trong núi điểm rừng chân, có thể che thiết bị chắn gió cái vũ, cũng có lò sưởi có thể nấu điểm nhiệt thực. Lật qua thác nước đoạn ngai, lại hướng trong đầu liền tính là song phong sơn núi sâu, bình thường chính là có kinh nghiệm lao thợ săn, một năm cũng không hướng núi sâu đi vài lần. Dương Thị tuy rằng nhìn nhược liếu phủ phong, nhưng từ nhỏ cũng ngao luyện qua gân cốt. Thân thủ tuy so ra kém lưu đại trụ, nhưng so người bình thường là phải mạnh hơn rất nhiều. Nàng liền như vậy mang theo hai cái hài nhi, suốt đêm sờ đến cái kia trong sơn động đầu. Lưu lôi vũ nửa đường chung liền ở mẫu thân trong lòng ngực đi. Giữ lại nữ hoa nhi, liền thế thân lưu lôi vũ tên này. 18 năm sau, lưu lôi vũ đã chết, lại trọng sinh. Nàng phảng phất một lần nữa về tới mẫu thân trong bụng, bị ấm áp nước tối bao vây lấy, ấm áp. Có hai cái thịt thịt thịt tiếng tim đập vẫn luôn tiếng vọng ở bên hai Một cái vững vàng hữu lực, đến từ chính mẫu thân. Một cái khác tuy rằng gầy yếu nhưng chào dâng, là nàng đồng bào ấu đệ. Cái kia khuyên nàng quay đầu lại thanh âm nói cho nàng. Đến canh giờ, nàng nên sinh ra, chính mình dùng sức chút, cũng làm mẫu thân thiếu chịu chút đau đớn. Chính là lưu lôi vũ không chịu. Nàng không cần trọng sinh đến lúc này. Bởi vì lúc này nàng quá nhỏ. So với lúc sinh ra kia trận đau từng cơn, nàng còn muốn mang cho mẫu thân đau cùng đau quá nhiều quá nhiều. Mẫu thân hậu sản cùng ngày liền mang theo nàng cùng ấu đệ vào sơn, một đường buôn tẩu không đến nghỉ ngơi. Trong núi vô giường vô bị, liền khẩu nước gấm cũng thiêu không đứng dậy. Huống chi trong núi còn có giác thú. Mẫu thân vốn là hậu sản suy yếu, lại muốn chiếu cô ấu nữ, ban đêm cũng không dám chập mắt nghỉ ngơi. Người trong thôn thấy Dương Thị cũng hai cái con cái đều ném. Chẳng sợ Dương Thị để lại thư tử, cũng theo sau liền truy vào trong núi tới. Dương Thị sớm đoán được này hết thảy, nàng đào khai thác nước phía dưới hồ nước, nương thủy thế ở trong rừng lao ra một cái thủy đạo tới, đem đi thông sơn động lộ hoàn toàn phá hỏng. Từ trước các thợ săn muốn vào núi sâu, từ này thác nước phía sau là tốt nhất đi lộ. Đổi một cái nói nói, yêu cầu nhiều xuyên nửa ngày núi rừng. Người trong thôn một đường đuổi tới thác nước một khắc đầu. Cách đoạn nhai đối với Dương Thị chửi ầm lên. Nhưng Dương Thị một ngụm cắn chết là dông tố hướng suy sụp sân khê, người trong thôn cũng lấy nàng không làm sao được. Liên ở như vậy thảm thiết nhật tử, Dương Thị đem lưu lôi vũ vẫn luôn lôi kéo tới rồi năm sáu tuổi. Người trong thôn tuy rằng phiên bất quá thác nước, nhưng Tổng hội thường thường cách đoạn nhai xa xa nhìn xem lưu gia chủ hộ, cái kia lưu lôi vũ có phải hay không còn sống. 6 tuổi năm ấy Dương Thị mang theo lưu lôi vũ xuống núi trở về song phong thôn, bởi vì lưu lôi vũ bị bệnh. Nàng sinh ở trong núi lớn lên ở trong núi, tuy nói có mâu thân tận tâm che chở, nhưng trong núi rốt cuộc thiếu y hề thiếu xuyên, liền bị rắn cắn đều là chuyện thường ngày. Nàng lại là sinh non nhi, thân mình vốn là gầy yếu, 6 tuổi hoa hoa, lớn lên còn không bằng 3 tuổi hoa hoa vóc dáng cao. Dương Thị chính mình nhận thức chút thảo dược, nhưng rốt cuộc không phải đại phu. Lưu lôi vũ chịu đựng một lần lại một lần, rốt cuộc tới rồi mấy ngày liền sốt cao thủy mệ không tiến thời điểm. Bất đắc dĩ, dương thị mang nàng hạ sơn. Ngần ấy năm dương thị ở tại trong núi, người trong thôn sớm đem lưu ra phòng ở có thể dọn đi có thể dỡ xuống đồ vật trộm cái tinh quang, liền phòng thượng mái ngói ngầm gạch xanh đều moi xuống dưới trống đi. Lưu lôi vũ nhớ không được mẫu thân là như thế nào từ người trong thôn trong tay đem nhà mình đồ vật phải về tới. Cũng nhớ không được mẫu thân là như thế nào đem không có hảo ý sờ lên muôn cả trai lẫn gái đuổi ra đi. Có đã nhiều năm nàng đều hôn hôn trầm trầm ở giường bệnh thượng nằm, trong trí nhớ lúc sau mẫu thân ấm áp ôm ấp cùng chua sót chén thuốc, ngẫu nhiên còn có mẫu thân ngâm nga ôn nhu ca dao. Nàng chỉ biết, mẫu thân sống quá khổ. Chờ nàng rốt cuộc có thể đứng lên, có thể ăn có thể đi, có thể giúp đỡ mẫu thân khiêng lên cái quốc xuống đất thời điểm, mẫu thân bay nhanh liền già rồi. Nàng hoa dâm tóc, câu lũ vòng eo, tuổi còn trẻ liền rất hết hàm răng. Nhưng lại qua hai năm, tới rồi lưu lôi vũ 13 tuổi thời điểm, nguyên bản liền đi đường đều sẽ thở dốc mẫu thân vẫn là ngạnh lôi kéo lưu lôi vũ lại trở về trong núi. Bởi vì lưu lôi vũ tới quỳ thủy. Lần này, mẫu thân liền thắc nước hạ sơn động cũng không chịu ở, nàng mang theo lưu lôi vũ vào núi sâu, trụ tới rồi núi sâu trung hổ trong ổ. Hổ trong ổ chưa từng thấy lao hổ đã tới. Trên thực tế, mẫu thân ở sông Phong Sơn tìm giã hổ mười mấy năm, chưa từng gặp qua sống lao hổ. Nhưng sài lang vẫn phải có. 13 tuổi lưu lôi vũ tiến núi sâu liền thiếu chút nữa kêu bầy sói phân ăn. Nhưng nàng không chết, không chỉ có không chết, còn đạt được một cọc kỳ duyên. Nàng ở trong núi nhặt được một quả linh ngọc, chỉ cần đứng ở sông Phong Sơn điên mây mù bên trong, là có thể bằng vào kia cái linh ngọc, tiến vào một khối linh điển. Linh điển không lớn. cũng liền một trượng trường một trượng khoan. Mặc kệ cái gì hạt giống loại đến linh điển, một ngày đêm là có thể kết ra trái cây tới. Trái cây có thể mang ra linh điển, ăn lên cũng so bình thường trái cây càng mỹ vị ngon miệng. Chỉ là, này linh điển mỗi loại một hồi trái cây, lưu lôi vũ liền phải cả người vô lực suy yếu ba ngày, loại càng nhiều, suy yếu thời gian liền càng dài. Mẫu thân ước thuốc lưu lôi vũ, không đến ngao không đi xuống khi không chuẩn nặng dùng. Ngày thường vẫn là dựa săn thú là chủ, liền như vậy đói một bữa, vẫn luôn bổi tới rồi lưu lôi vũ 18 tuổi qua sinh nhật, mới tất cả không tha buông tay rời đi. Lưu lôi vũ cùng thanh âm kia thương lượng, ta liền trọng sinh đến lúc này đi, 13 tuổi, ta nhớ rõ nhặt được kia linh ngọc địa phương. Lúc này đây, nàng không cần nghe mẫu thân lời nói, nàng vô pháp giảm bất mẫu thân dưỡng dục chính mình gian khổ, chỉ có thể tận lực nhiều loại linh điển, ít nhất làm mẫu thân ăn nhiều chút cơm no. Phần 3. chương 3. Song Phong Sơn không tính cao, duy hai lượng tòa chủ phong còn tính đỉnh bạn. Cây rừng tươi tốt, khe núi dài lâu sâu xa, hướng núi sâu đi, còn có hám sâu dưới nền đất đại liệt cốc, có chút da mạch nước ngầm thủy từ trong cốc chút da mà ra, một đường thuận thế mà xuống. Song Phong thôn liền tọa lạc ở chân núi đất trũng, dọc theo thôn ngoại hà đi xuống du tẩu, đi lên non nửa thiên là có thể đến huyện thành bên trong. Huyện thành gọi là Hắc Cung Thành. cũng tọa lạc ở một tòa càng tiểu nhân trên núi, vòng sơn mà kiến trong thành con đường đều là đường núi, người xứ khác nếu là mới đến, nhất định muốn ở trong thành vòng hôn đầu, đi lên hai ngày hai đêm cũng đi không ra đi. Ra hát cũng thành lại ra bên ngoài đi, vậy không được tốt đi rồi. Bên ngoài sơn hợp với sơn, lật qua này một tòa, còn có một khác tòa. Liên miên phập phòng núi non lẫn nhau liên lụy, phảng phất một vị chắc ngỏa mỹ nhân, bởi vậy được gọi là mỹ nhân lĩnh. Trần Gia Y quán liền khai ở Hắc Cung Thành nội Đông Thành nội Nam đường cái đệ nhất gia sát đường đại môn mặt suốt tăm gian, một gian hiệu thuốc, một gian khám đường, còn có một gian cửa ngăn đón mặc làn tu trúc bình phòng, là chuyên khám nữ khách khám đường. Như vậy khí phái, ở Hắc Cung Thành là lừng lấy nổi danh đệ nhất gia Tảng sáng thời gian, một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, câu lụ eo, trên vai có một cái nửa người cao dọ tre. Chậm rãi từ trên đường núi đi được tới cửa thành trước. Cửa thành còn không có khai, cửa thành bên ngoài đã tụ tốt năm tốt ba người, đều là vội muốn vào thành đi. nay đầu thu thời tiết đã có chút hàn ý, thần lộ treo ở lão nhân ngọn tóc cần đôi, ngưng kết thành từng viên tinh mịn bọc nước. Chỉ thấy lão nhân từ trong lòng lấy ra một khối bàn tay đại khăn vải tới, nghiêm túc đem chính mình trên người xương sớm lau khô, một bên sắt trong miệng còn một bên lẩm bẩm, thu lộ tính hàn, đi nhiệt chấn phong. Chuyên trị. Không đợi hắn miệng xong, bên cạnh có cái một thân cá mùi tanh thô tráng hán tử, đột nhiên cười lớn đánh gây hắn. Ta nói lao nhân, ngươi đây là muốn khảo trạng nguyên nột. Lúc này còn không quên dụng công khổ đọc đâu. Bị như vậy một sặc, lao nhân co rúm lại một chút, liền ngẩng đầu xem một cái hán tử kia cũng không dám, vâng vâng dạ dạ cúi đầu, nhắm lại miệng con chính mình dỏ che hướng phía sau lui nửa bước. Bên cạnh một cái bác gái tiếp hán tử kia nói. Ta nói bán cá lão, ngươi quản như thế nào như vậy khoan, lão trần khảo không khảo chẳng nguyên, cũng mặc kệ ngươi muốn quả nhập học bái. Bác gái tiếng nói vừa dứt, cửa thành mọi người đều đi theo nợ nụ cười. Lao trần cũng tự rêu hắc hắc hai tiếng. kia nói tiếp bác gái là bán bánh hấp, bên cạnh không ra tiếng cao gầy khổ qua mặt nam tử là tiểu quán Tạ công. Lại bên cạnh híp mắt vẻ mặt mệt mỏi tuổi trẻ tức phụ ở tú phòng làm sống, này vội chờ cửa thành khai một bát người đều là người quen. đại gia ở trong thành có phân việc có thể tránh mấy cái chi phí sinh hoạt nhưng lại gánh nặng không được trong thành tiền thuê nhà tiền chỉ phải mỗi ngày qua lại buôn ba Lao họ trần trần hắn kia sọt tràn đầy trang đều là chính mình đảo tới thảo dược chờ cửa thành một khai liền đưa đến trần gia y Y quán đi nhưng kia trần gia y Y quán cùng hắn nửa mao tiền quan hệ cũng không có hắn bất quá là y Y quán một cái lao tạc công có thể một phen tuổi còn không có bị sa thải Gần là bởi vì hắn ở y quán làm cả đời, việc làm thuận tay một chút, cộng thêm quán chủ thiện tâm thôi. Lao trần cong mang đến thảo dược, thư y quán cửa sau vào dự đường. Phụ trách thu dược chính là chu quản sự nhi tử, mới 17-18 tuổi. Lao trần khách khách khí khí kêu hắn, tiểu chu quản sự. Tiểu chu quản sự mặt mày chói chặt, trên mặt treo trói lọi không kiên nhẫn, ruôi tay một phen liền đem láo trần sọt thảo dược kéo ra tới một đoàn, lung tung xoa bóp veo véo lại ném hồi sọt. Lao trần nhìn thịt đau khẩn, kia sọt nhưng đều là mới mẹ cầm máu thảo, hôm qua cái mới từ trong núi đào xuống dưới, dễ cây thượng đều bọc cướp bùn, phòng ngừa thảo dược mất hơi nước đi rồi dược tính. Nhưng hắn một câu không dám nhiều lời, chỉ nhiều cấp tiểu chu quản sự bồi gương mặt tươi cười. Cuối cùng, tiểu chu quản sự rốt cuộc lòng khẩu, đều là chút cảnh khô lá húa cái gì ngọn ý, 50 văn tiền, xem như chiếu cấu ngươi. Nay một sọt cầm máu thảo, Nếu có thể chế thành cầm máu tán, đằng trước y quán có bán chính là 80 văn một liều, này một sọt ít nhất có thể chế tam thể. Nhưng cầm máu tán chế phạ giả ồ, trần sẽ không, chỉ biết ngai lạn đắp ở suốt huyết miệng vết thương, nhưng hắn tổng không thể vì dùng tới này một sọt thảo dược, hiện cho chính mình trên người kéo một đao đi. Hiện giờ y quán nếu 50 văn chịu thu, cũng coi như là không tồi. Lao trần được này 50 văn tiền, tiểu tâm thu ở trong ngực. ngay sau đó hắn liền ở y quán bận việc lên nhóm lửa quét rác hầm dược xem lò bận rộn thân ảnh gọi người một chút cũng nhìn không ra hắn chi thiên mệnh tuổi tác y quán tiểu đại phu đem kia sọt cầm máu thảo cầm đi chế dược thời điểm lão trần còn riêng ở dược lư phía trước nhiều xoay vài lần đáng tiếc rốt cuộc không nhìn thấy kia cầm máu tán lại như thế nào chế thành bởi vì ý đồ nhìn lén ngăn lại huyết tán hoa điểm thời gian này ban đêm lão trần trở lại song phong thôn liền so ngày thường muốn chậm nửa canh giờ. sắc trời cơ hồ muốn hắt thấu, trong núi lại không thấy tinh quang. Đường núi phập phập phồng phồng, bên hai lại thỉnh thoảng truyền đến kỳ quái dã thu tiếng kêu, tuy là Lao Trần đi quán này đường núi, phía sau lưng cũng thẳng khởi bạch mau hãn. Mau đến cửa thôi khi, một cái nhỏ gầy bóng người từ sau thân cây vụt ra tới, ngăn ở Lao Trần trước mặt. Trần gia gia, là ta. Lưu lôi vũ trước cấp Lao Trần chào hỏi một cái. Nàng ngồi sổm nơi này đợi đã lâu, trong lòng thật sự nôn nóng thật sự, nói chuyện khi thanh âm đều có điểm áp không được. Lao trần vũ vỗ chính mình ngực, một hồi lâu mới thuận qua khí tới, là rông tổ à, nhạ, sốt ruột trở đi. Hắn trực tiếp bắt tay hướng lưu lôi vũ voi qua, để một cái tiền trinh sâu, đây là cho ngươi, số hảo, 20 văn. 20 văn. Lưu lôi vũ ánh mắt sáng lên, trong lòng cao hứng mà thực, có nhiều như vậy. Lao Trần nghe lưu lôi vũ trong thanh âm ý mừng, chính mình đuôi lông mày cũng đi theo con cong, cũng không phải là, ngươi đào thảo dược tỷ lệ hảo, quản sự không khấu tiền. Hôm nay không còn sớm, ngươi nhưng chạy nhanh trở về đi, đừng tiêu ngươi nương chờ lâu rồi, quay đầu lại ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lưu lôi vũ nhanh nhẹn ai một tiếng, một bên đem tiền thu hảo, một bên thượng thủ đi tiếp nhận Lao Trần soạn, trần gia gia, một đạo đi thôi, dù sao thiện đường. Lão Trần mệt mỏi một ngày, chính vui mừng lưu lôi Vũ này hiểu chuyện động tác. Tới rồi lão Trần ra cửa, Lưu Lôi Vũ khẩn đi hai bước đi ở đằng trước, quả nhiên thấy A Dao mở cửa nhô đầu ra. Thấy Lưu Lôi Vũ, A Dao hướng hắn cười, theo sau ra tới nên nhà mình ông nội. Lưu Lôi Vũ trả lại lão Trần sọn, cơ hồ là cùng tay cùng chân từ Lao Trần ra trước cửa rời đi, đi ra ngoài thật xa, mới nhịn không được toét miệng, thấp giọng cười ngây ngô lên. Chương 4 gắt gao nắm trong tay tiền xuyến, lưu lôi vũ an tĩnh từ trong thôn xuyên qua, hướng song phong sân đuổi. Mẫu thân Dương Thị liền canh giữ ở vào núi khẩu, xa xa nhìn lưu lôi vũ đi tới khi, liền ra tới nghênh nàng. Nương! Vào trong núi, lưu lôi vũ đảo cũng không cần phải hạ giọng nàng gao to một tiếng, giơ lên trong tay tiền xuyến, hương phấn chi tình rào rạt ở giọng nói, ngươi nhìn, trần ra ra cho ta. Dương Thị đi mau vài bước đến lưu lôi vũ phụ cận. Nàng su mặt, trên mặt mỗi một cái nếp nhăn đều viết nghiêm túc cùng lo lắng. Nhưng cuối cùng nàng cũng chưa nói nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ lưu lôi vũ đầu. Lưu lôi vũ trọng sinh lại đây lúc sau, nàng trước tiên đi trong trí nhớ địa điểm nhặt về kia cái linh ngọc, theo sau lại từ trong núi đào một gốc cây mọc thành cụm cầm máu thảo, phân ra một tiểu đem nộn mầm tới, hết thể chìm vào linh điển. Nàng lần này trọng sinh, kỳ thật nghĩ thông suốt không ít chuyện, kia linh điền có thể một ngày đêm kết ra trái cây nhưng đối nàng bản thân tiêu hao quá lớn yêu cầu tính dưỡng 3 ngày nhưng nếu là không cần trái cây chỉ dùng linh điền dục sinh cây tối lớn lên một ít đâu có thể hay không tiêu hao thiếu một ít từ trước bởi vì mẫu thân câu chính mình không cho chính mình nhiều loại linh điền nàng liền cái gì cũng không đi nghĩ nhiều tổng cảm thấy vạn sự có mẫu thân an bài nàng chỉ cần nghe lời làm theo đó là nhưng hôm nay nàng tưởng đứng lên tới Tưởng che chở mẫu thân, còn tưởng về sau có thể che chở a dao, kia thế tất muốn từ giờ trở đi liền nhiều làm nỗ lực. Quả nhiên, Linh điền cùng nàng thiết tưởng tình huống nhất trí, những cái đó cầm máu thảo nộn mầm trồng trọt đến Linh điền, một canh giờ liền trưởng thành thành cây. Đuổi ở cầm máu thảo sinh ra nụ hoa phía trước, lưu lôi vũ đem sở hữu thành cây đều đào ra tới, mang ra Linh điền. Vừa ra Linh điền khi nàng liền cảm thấy có chút ngực buồn, chân cẳng cũng bủn rùn vô lực. Như là thường lui tới mệt nhọc một ngày cái loại này trình độ. Bất quá loại trình độ này mệt nhọc, hòa hoán lên đảo cũng dễ dàng, nàng ăn một chén mâu thân nấu nóng hầm hập rau dại cháo, còn gặm một khối ở hỏa thượng nướng mềm thịt tỏ, lại nghỉ ngơi một canh giờ, liền cảm thấy hoán lại đây. Linh điền sự tình, lưu lôi vũ đời trước liền không gạt mẫu thân, bất quá việc nặng lần này, lưu lôi vũ lại đối mâu thân giảng thuật tình huống khi, liền che giấu chính mình loại linh điền sẽ suy yếu việc này. Dù sao nàng muốn loại linh điển, cần đến bỏ lên trên đỉnh núi, này tới tới lui lui đường núi buồn không dễ đi, chính mình thân mình luôn luôn đấy lại không tốt, mệt mỏi cũng là bình thường. Mẫu thân chợt vừa nghe đến linh Điền loại sự tình này, phản ứng đầu tiên chính là yêu ma quỷ thần nói đến, sắc mặt đều dọa trắng một nửa. Nàng tự mình mang theo kia khối linh ngọc, dựa theo lưu lôi vũ nói bước đi, đi đỉnh núi. Nhưng tới rồi địa phương, nàng lại cái gì cũng xem không. lưu lôi vũ làm cho nàng mặt ra ra vào vào linh điền vài lần thậm chí từ linh điền mang ra mấy phùng bùn kia bùn đất ướt át phì nhiều, là nhất tốt nhất màu đen nghe lên có một loại bùn đất đặc có mùi thanh. trừ cái này ra toàn vô đặc biệt bên này mẫu thân còn ở hoảng sợ hoài nghi bản năng không chuẩn lưu lôi vũ quá nhiều tiếp xúc linh ngọc nhưng lưu lôi vũ lần này lại là không chịu nghe nàng ngày thứ hai lại loại một hồi cầm máu thảo ngày thứ ba lại loại một hồi Từ linh điển di ra tới cầm máu thảo thành cây tất cả đều thua tại hổ hoa bên ngoài đất chống thượng, tích cốc thành một mảnh nhỏ cầm máu thảo điển. Mẫu thân không yêu lại nhải nàng thấy khuyên bất động lưu lôi vũ, liền không nói nhiều cái gì. Lưu lôi vũ lên núi xuống núi, nàng liền bồi, lưu lôi vũ hồi hổ hoa loại cầm máu thảo điển, nàng liền giúp đỡ một khối khai khẩn đất hoang. Mẫu thân ở trong núi trụ quán, trong núi có thể ăn rau dại dã quả nàng đều nhận thức. Biên mà lung đảo bấy dập bắt giữ thỏ hoang sơn chuột trở cũng đều lành nghề. Trong ba ngày này ban ngày mẫu thân bồi lưu lôi vũ lăn lộn cầm máu thảo, buổi tối mẹ con hai người liền nấu thượng một nồi rau dại cháo, trang bị bắt tới ra vật ăn. Không biết rốt cuộc là linh điển tiêu hao vẫn là ban ngày lao động vất vả, lưu lôi vũ tổng cảm thấy chính mình lượng cơm ăn lớn không ít. Trong núi đồ ăn tìm tới không dễ, mẫu thân vẫn luôn là ấn lượng nấu thực, một bình gốm rau dại cháo. Từ trước lưu lôi vũ chỉ có thể ăn thượng non nửa vại, nhưng hôm nay nàng có thể đem một chỉnh vại toàn uống xong, còn cảm thấy không đủ. Mà thỏ hoang thịt chuột đồng thịt, từ trước nàng ăn nhiều mấy khẩu, trong bụng liền giống như ăn vào cục đá, muốn ngạnh đau tốt nhất mấy ngày, nhưng hiện tại, nàng hận không thể liền xương cốt đều cùng nhau nhai nát ăn xong đi. Nay tình hình mẫu thân cũng đều xem ở trong mắt, nàng vẫn luôn quan tâm dò hỏi lưu lôi vũ thân thể tình huống. nhưng lưu lôi vũ chân cũng không đau đầu cũng không đau ban ngày mệt một ít buổi tối vừa cảm giác đến bình minh tỉnh lại chỉ cảm thấy gân cốt thoải mái cả người là kính liền như vậy qua ba ngày lưu lôi vũ mắt thấy cầm máu thảo tích cóp không ít liền tính toán xuống núi một chuyến a giao ra ra trần tế dân ngày thường liền thường xuyên từ thôn dân trong tay thu chút dược thảo bán được hắn làm việc y hải quán trung đến mấy cái tiền bạc lưu lôi vũ loại này đó cầm máu thảo Nguyên bản chính là tính toán cũng bán cho Trần Gia Gia. Mẫu thân vừa lúc cũng muốn cho Lưu lôi vũ đi tìm Trần Tế Dân nhìn xem. Đừng nhìn Trần Tế Dân ở Trần Gia Y Quán chỉ là cái tác công, nhưng hắn tại đây song phong thôn, cho dù là quanh thân mấy cái thôn trại, vẫn luôn là bị tôn xưng một tiếng Trần Đại Phu. Rốt cuộc thôn dân nghèo khổ, có cái đau đầu nhức góc nơi nào liền bỏ được đi huyện thành gõ Trần Gia Y Quán Đại Môn A. Nơi đó đầu một liều nhất tiện nghi cầm máu tán còn muốn 80 văn đầu. Trần tế dân ở y quán học trộm nhiều năm như vậy, chế dược không học được, nhưng các loại thảo dược dược tính dược lý cơ bản vẫn là có thể nói thượng một hai câu. Năm đó lưu lôi vũ bệnh đến không được, mẫu thân dương thị không có phương tiện mang nàng đi trong huyện y quán, đều là cầu trần tế dân cấp lưu lôi vũ ngao dược. Trần tế dân độc thân một người sinh hoạt ở song phong thôn, nhà hắn lao bà tử thời trẻ nhân bệnh đi. Lao trần dưới gối chỉ có một con trai độc nhất Trần Đạt, con dâu cũng đi được sớm, chỉ để lại một cái tiểu cháu gái Nhi A Giao. Trần Đạt sau cưới Lao Bà là huyện thành bên trong khai đậu hủ phường, nhà gái gia cảnh còn tính giàu có, Trần Đạt đối ngoại nói là cưới vợ, kỳ thật là kén rể đi nhà gái trong nhà. Loại tình huống này, Trần Đạt con gái một nhi đảo không hảo đi theo phụ thân đi mẹ kế ra sinh hoạt, bởi vậy tiểu nữ hoa liền vẫn luôn lưu tại song phong thôn. Cùng gia gia trần tế dân một khối xông qua. Từ trước trần tế dân tới cấp lưu lôi vũ xem bệnh, A dao chính là ra ra cái đôi nhỏ. Khi còn nhỏ lưu lôi vũ ốm yếu một mình một người nằm ở pha trong phòng, mẫu thân bận rộn sinh kế, sinh hoạt giống như là nàng mỗi ngày uống xong đi kêu một chén lại một chén chén thuốc giống nhau, khổ nuốt không đi xuống. Chỉ có A dao, nàng luôn là cười, trên má tiểu má lún đồng tiền. Xinh đẹp làm Lưu Lôi Vũ chỉ dám sấn không ai chú ý khi lén lút xem. Nàng nhẹ nhót đi theo nhà mình ông nội tới, lại vui mừng đi theo ông nội đi, có khi nàng cũng sẽ học nàng ra ra bộ dáng cùng Dương Thị nói chuyện, thanh âm lại ngọt lại giòn, dông tố ca ca có hay không hảo một chút. Lưu Lôi Vũ đương nhiên muốn nhanh lên hảo lên nha. Lao trần thu Lưu Lôi Vũ cầm máu thảo, hắn cũng không thấy ra tới này cầm máu thảo có bất luận cái gì không giống nhau. cũng không kiểm tra ra tới lưu lôi vũ thân mình có bất luận cái gì không ổn. Bất quá hắn đối chính mình y dì thuật vẫn là có tự mình hiểu lấy, hắn khuyên dương thị, không yên tâm nói vẫn là muốn mang lưu lôi vũ đi huyện thành y quán nhìn xem. Buổi tối cầm máu thảo bán tiền, thường lui tới lao trần thu mặt khác thôn dân cầm máu thảo, cùng thôn dân luôn luôn là tam thất chia. Nhưng hắn cấp lưu lôi vũ, lại cho bốn thành. Đứa nhỏ này cũng là hắn nhìn lớn lên. Lưu ra năm đó tình huống hắn cũng đều xem ở trong mắt. Hắn bên vội cũng giúp không được cái gì, chỉ có thể ở dược tiền thượng tận lực. Lưu lôi vũ từ trước không bán quá thảo dược, cũng không biết hành giới là nhiều ít, nhưng dương thị là hiểu rõ, nàng đếm đếm lưu lôi vũ lấy về tới dây sâu tiền, suốt 20 văn tiền, liền đem nhiều ra tới 5 văn tiền mặt khác số ra tới, cùng lưu lôi vũ nói rõ ràng. Lưu lôi vũ trong lòng càng thêm đối trần ra ra tràn ngập cảm kích. Tới rồi ngày thứ hai, nàng liền đối với mâu thân dương thị nói tính toán của chính mình. Nàng linh điền, có thể loại cầm máu thảo, cũng có thể loại bên thực vật. Nay cầm máu thân thảo tiểu lợi mỏng, loại thượng ba ngày còn muốn mệt nhọc trần ra ra buôn đầu, mới có thể đến tiền 20 văn. Mà này song phong sơn sinh trưởng thảo dược, so cầm máu thảo đáng giá nhưng nhiều đến nhiều đi. Nàng đối thảo dược nhận thức không nhiều lắm, hơn nữa đáng giá thảo dược thường thường sinh trưởng ở núi rừng hiểm trở chỗ. Cũng khó ngắt lấy. Cho nên còn cần mẫu thân nhiều hơn chỉ điểm hiệp trợ mới được. Lưu lôi vũ tùy tưởng tùy nói, đem trong lòng kế hoạch một đường quy hoạch tới rồi về sau. Loại thảo dược bán tiền là một cọc, nàng cùng mẫu thân đồ ăn cũng muốn nhiều hơn loại lên. Trong núi điều kiện gian khổ, vẫn luôn ở tại hổ trong ổ không gọi chuyện này nhi, nhưng mẫu thân xuống núi ở tại trong thôn ngược lại không bằng ở tại trong núi sung sướng, bởi vậy nàng phải nhanh một chút cho mẫu thân kiến một tòa trúc lâu. Trước mắt là cuối hệ đầu thu thời tiết, nhật tử hảo quá, nhưng vào đông kho qua, lưu lôi vũ còn muốn trước tiên dự bị hạ quần áo mùa đông. Năm sau nàng còn tưởng dưỡng hai điều chó săn, đi săn khi có thể cho mẫu thân đương cái trợ thủ, cũng có thể trông giữ đồng ruộng. Trở về sau nhật tử hảo quá, nàng liền dưỡng chút gà, muốn ăn thịt cũng không cần đi đi săn, trực tiếp xuống núi cắt thịt trở về ăn chính là. Lại quá một năm, chờ A giao cặp kê. Nàng còn muốn sớm hướng đi Trần Gia ra cầu hôn đi, trước đem A Giao định ra tới, lại không cần kêu nàng bị cha mẹ đính hôn đến Lý Chính ra đi. tương lai như kỳ muốn nỗ lực A. chương 5 Trong túi có tiền, chẳng sợ chỉ có 20 văn, lưu lôi vũ sáng sớm ngày thứ hai lên, liền kêu mẫu thân muốn đi bốn phía chọn mua một phen. Trọng sinh trở về này ba ngày, nàng khắc cảm giác không có, chính là quá đói bụng, rau dại cháo không chỉ có ăn không đủ no. còn ăn bữa hôm lo bữa mai. Mẫu thân vì có thể làm lưu lôi vũ ăn nhiều chút, chính mình cũng không chịu ăn, chỉ đem lưu lôi vũ ăn xong trong nồi thêm chút thủy, trộn lẫn trộn lẫn coi như làm một cơm. Ta hỏi qua Trần Gia Gia, huyện Thành Gạo Thóc cửa hàng, một đấu tốt nhất tinh mẹ mới bán 10 văn tiền, mà trộn lẫn chấu cá mạch mễ một đấu mới bán 5 văn tiền, chúng ta tiền có thể mua bốn đấu. Nương ngươi chớ có bỏ được không ăn cơm, không ăn no nào có sức lực làm việc đâu. Hiện tại ta có thể kiếm tiền, nương ngươi yên tâm lớn mặt ăn, sau này ta còn muốn làm ngươi đốn đốn đều cơm đâu. Mẫu thân Dương Thị Nguyên Lai like còn cho là lưu lôi vũ muốn mua cái gì, vừa nghe mới biết được là như thế này. Chỉ thấy trên mặt nàng lộ ra hối hận thần sắc, là nương sơ sót. Nương năng sớm, Dương Thị tinh tế đem lưu lôi vũ nhìn lại xem. Đứa nhỏ này vẫn luôn gầy yếu, hiện giờ trường đến 13 tuổi, vóc dáng còn chưa kịp Dương Thị đầu vai. Hoàng hốt còn nhớ rõ ta ôm ngươi ở trong ngực bộ dáng, chỉ trước mắt, ngươi thế nhưng lớn như vậy. Mấy năm nay là nương xin lỗi ngươi, rõ ràng là nữ nhi ra, lại muốn giả mạo nam hoa. Mẫu thân thanh âm tiệm thấp, ngữ khí nghẹn ngào, thế nhưng rốt cuộc nói không được nữa. Năm đó lưu đại trụ chết quá đột nhiên, người trong thôn bước đến cửa nhà, nàng hấp tấp chi gian làm hạ một cái quyết định, chỉ đồ chính mình có thể sống một hơi, lại không nghĩ rằng, yếu hại nữ nhi cả đời. Hai tử khi còn nhỏ, mặt mày vốn là không nảy nở, nam hoa nữ hoa nhìn không rõ ràng. Nhưng hôm nay Lưu Lôi Vũ tới rồi dậy thì tuổi tác, nàng thân thể tuy rằng gầy yếu, vòng eo cũng đã mọc ra nữ tử tiêm mềm đường cong, mày dơ mắt tròn khi còn nhỏ xem là cực kỳ giống nàng cha, hiện giờ lại cũng chấp động nữ nhi ra ôn nhuận khả nhân. Huống chi lần này các nàng trốn vào núi sâu, vốn dĩ chính là bởi vì Lưu Lôi Vũ tới quỷ thủy. Dương Thị Sầu Lo nhìn Lưu Lôi Vũ trước ngực. Hiện tại nhưng thật ra bình nhìn không ra cái gì tới, nếu về sau mọc ra đường cong tới muốn như thế nào. Vạn nhất trường không ra đường cong, vẫn luôn như vậy bình lại muốn như thế nào. Hiện tại lưu lôi vũ đột nhiên ăn uống tăng nhiều, có thể hay không chính là trường thân thể nhu cầu đại. Lúc này ẩm thực thượng nếu liên lụy nàng, về sau có thể hay không ảnh hưởng đến con nối roi Mẫu thân dương thị càng nghĩ càng tâm loạn như ma, đảo không chú ý chính mình tầm mắt vẫn luôn còn dừng ở lưu lôi vũ ngực. Lưu lôi vũ bị mẫu thân nhìn chằm chằm càng ngày càng không được tự nhiên, cuối cùng náo loạn cái đỏ thấp mặt, không mở miệng không được Trấn an dương thị. Nương, ngươi đừng lo lắng cho ta, ta hiện tại chỉ nghĩ kiếm tiền lấp đầy bụng, chuyện khác đều về sau rồi nói sau. Mẫu thân sờ sờ lưu lôi vũ đầu, trong lòng cũng không biết làm cái gì quyết định, chỉ thấy nàng nhanh nhẹn đứng lên. A vũ nói đúng, chúng ta là đến hảo hảo chọn mua đi. Mẫu thân lánh lưu lôi vũ. đi thắt nước hạ từ trước nương hai cư trú quê quán năm đó mẫu thân ở kia sơn động bên ngoài hướng về phía đoạn nhai phương hướng vì phụ thân lập một cái mộ chôn quần áo và di vật mà lần này mẫu thân lại lanh lưu lôi vũ đào lên phụ thân mổ mẫu đào sâu đậm nói là mộ chôn quần áo và di vật kỳ thật bên trong chỉ có phụ thân một kiện phá quần áo còn thiếu nửa thanh năm đó kêu mẫu thân sẽ xuống tới liệm ấu đệ đào khai pha y yể, lại hướng ngầm đào một thước tới thâm Lưu lôi vũ thế nhưng đảo ra một cái gói kín mít bố bao tới, ước chừng hai cái nắm tay đại, chôn ở bùn năm đầu lâu rồi, vải dệt tổn hại không ra gì. Lưu lôi vũ xách theo bố bao một góc ra bên ngoài để khi, vải dệt trực tiếp xả lạ, thưa thất rớt xuống vài kiện lóe quang vàng bạc chi vật tới. Này! Lưu lôi vũ sợ ngây người, nàng đời trước căn bản chưa thấy qua mấy thứ này. Mẫu thân dương thị tiến lên một bước, đem bên trong đồ vật tất cả đều phủng ra tới. Bay đầu phân phó lưu lôi vũ đem mổ lại điển trở về. Lưu lôi vũ mắt sắc vừa lúc nhìn thấy đáy hố còn có một cái lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc bài, nửa thanh tạp ở bùn, nàng một bên tiêu nương, một bên thuận tay nhặt ra tới. Nương, nay còn rơi xuống một cái. Dương thị bước chân dừng một chút, tùy cơ làm bộ dường như không có việc gì nói, vậy ngươi nhặt đi lên đi. Lưu lôi vũ cũng không phát giác bất luận cái gì khác thường, nhặt ngọc bài đi lên. thuận tay xoa xoa ngọc bài thượng bùn ngọc bài mặt trái bóng loáng chính diện tắc có khắc đẹp hoa văn còn có một cái chữ triện lưu lôi vũ là biết chữ mẫu thân biết chữ hai mẹ con ở trong núi sinh hoạt cũng không khác tiêu khiển mẫu thân liền giáo lưu lôi vũ biết chữ bối thư trước kia còn thử qua giáo lưu lôi vũ quyền cước chỉ là lưu lôi vũ thân mình không biết cố gắng vẫn luôn cũng không học thành nhưng chữ triện lưu lôi vũ không quen biết chỉ cảm thấy những cái đó hoa văn quái đẹp Lưu lôi vũ môi ra khảm ở ngọc bài đa dạng khe hở bùn đất, đại khái nhìn ra tới ngọc bài trên có khắc hoa sen, còn có tiểu ngư. Dương thị cùng lưu lôi vũ giấu ở trong sơn động kiểm kê một chút đào ra bảo bối, có một cái nặng chiếu kim vòng tay, phía trên có khắc phúc tự văn dạng, tiểu dáng nhìn trầm ổn, như là cao tuổi nhân ái mang, còn có một quả mì nước bạc dưới vòng, trên đỉnh khảm bảo vị trí chùi lùi, đã quý đã không thấy, một cây châm bạc chỉ còn trầm thân. Dù xuống vật nhỏ tất cả đều đã không có, chỉ còn lại châm trên người đầu năm cái vòng tròn, mặt khác còn có hai quả bình ngăn khấu, cũng một cái ngọc hoàn, nhìn. Lại không giống như là vòng ngọc. Theo lưu lôi vũ tầm mắt, Dương Thị cầm lấy kia cái ngọc hoàn đưa cho nàng, đây là cấm ước, là áp váy dùng. Như vậy vừa nói, nàng lại nhớ tới lưu lôi vũ lớn như vậy, liền váy đều không có cơ hội xuyên, khỏe mắt không khỏi phiếm hồng. Lưu Lôi Vũ bị này đó vàng bạc châu đáo mê hoa mắt, chính ở vào khiếp sợ hưng phấn bên trong. Nương, này đó đều là nhà của chúng ta sao? Có thể đổi nhiều ít mạch mễ a. Đồ đốc, tinh mễ không thể ăn sao? Dương Thị đem này đôi tài bảo chia làm hai đôi, vàng bạc một đống, ngọc khí một đống. Này đó đều là nhà ta, từ trước phụ thân ngươi ở khi trong nhà tình trạng còn không có trở ngại. Nàng nhặt ra kia hai quả bình ngăn gấu. Khết thể đưa cho lưu lôi vũ, đây là ngươi sinh ra trước phụ thân ngươi từ ngọc khí hành đính, không phải đặc biệt tốt tỷ lệ, một quả ước chừng có thể đổi hai lượng bạc đi. Vừa nghe này giá, lưu lôi vũ phủng kêu bình an khấu cảm giác đều áp tay, hai lượng bạc, chính là suốt hai ngàn văn tiền, có thể mua, có thể mua. Nàng tính không ra có thể mua nhiều ít tinh mễ. Mặt khác kia chỉ cấm bức nhưng thật ra xanh biết xanh biết hảo nhăn sắc, đó là dương thị đường nữ nhi ra khi mặc. nàng tư nhỏ tập võ nhất văn tính không đứng dậy lúc ấy trong nhà trưởng bối liền tặng nàng này cái có bước là khuyên nhủ nàng chú ý thân phận kia cái kim vòng cũng là trưởng bối di vật nàng niết ở trong tay nghị nghĩ vẫn là lại thả xuống dưới nay bạc giới là phụ thân ngươi cây châm là ta thường lui tới mang đáng tiếc là cái bộ giáng hóa bên trong là giống ruột lưu lôi vũ nghe một bên gật đầu nga nga lung tung ngạch trống trong đầu còn tràn đầy đều là tinh mệ cùng mạch nhân không phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng kia Ngọc Bài kêu Dương Thị cũng ném vào bạc giới cùng châm bạc một đống bên trong. Lưu lôi vũ vừa định nghe một chút Ngọc Bài chuyện xưa, lại thấy Dương Thị thuận tay dơ lên bên cạnh một khối núi đá, đông một chút hướng về kia đôi tạp đi xuống. Nha! Lưu lôi vũ sợ tới mức nhảy dựng lên. Nàng lại hoảng lại cấp, không rõ mâu thân vì sao có này phiên hành động, lại đau lòng kia xinh đẹp Ngọc Bài, mắt thấy liền vỡ thành vài khối Mẫu thân tạp nát ngọc bài, viết đến một bên, lại đem kêu bạc giới cùng châm bạc dùng sức nhiều tạp vài cái, chính là sao thành một đống tiểu bạc tiền hào, nhìn không ra nguyên lai like nửa phần bộ dáng. Chúng ta muốn xuống núi đi đổi gạo thóc, cầm này nhẫn cùng cây châm đi, quá nhận người mắt, chỉ có hủy thành bộ dáng này, mới an toàn chút. Dương Thị nhìn nữ nhi đau lòng thị khẩn bộ dáng, liền cùng nàng hảo hảo giải thích, này ngọc bài là ta từ trước nhặt được, nhìn như là gia đình giàu có đồ vật. không hảo lấy ra đi tập nát ngược lại hảo này ngọc bài tỷ lệ hảo mặc dù nát cũng có thể đổi hảo chút tình mệ cho ngươi ăn nói dương thị còn cố ý chế nhạo lưu lôi vũ nhìn ngươi kia thần dữ của bộ dáng liền như vậy đau lòng lưu lôi vũ ngượng ngùng cười ta chính là chính là xem này ngọc bài quái đẹp sao nàng đem kia vỡ vụn ngọc bài nhặt lên tới trong lòng bàn tay đua hảo đáng tiếc vài chỗ vỡ thành mảnh vụn ngọc phấn đua không hoàn toàn phía trên nguyên bản chưa triện cũng thiếu cánh tay thiếu chân, càng thêm nhận không ra. Dương thị ánh mắt ám ám, đó là cái hình tự, là nàng nữ danh. Lưu lôi vũ thật sự là thích kia ngọc bài, liền đối với mâu thân nói, nương, này mặt trên tiểu ngư cùng hoa sen cũng thật đẹp, để lại cho ta chơi chơi đi, chúng ta trước lấy này bạc rác đi đổi gạo thóc, cũng đủ rồi. Hành! Dương thị đáp ứng rồi, lưu lôi vũ liền vui sướng đi trước mộ cho nàng cha khái mấy cái văng đầu. cha nhi bất hiếu muốn bán ngài nhẫn đổi lương ăn, ngài trước nhẫn mại nhẫn mại sau này ta kiếm tiền nhất định cho ngài lại mua càng tốt nương cây chân cũng là sau này ta đều cấp lấy lòng dương thị thấy thế liền đem sở hữu tài vật tất cả đều giao cho lưu lôi vũ hết thể về nàng an bài lưu lôi vũ bên người thu hảo theo sau liền cùng mẫu thân một khối xuống núi xuất phát đi huyện thành cái gọi là tiền là người gan lưu lôi vũ có tiền Cảm giác xuống núi bước chân đều so ngày thường muốn càng có lực chút đâu. Chương 6 Ở nhân sinh sống qua 18 năm lại đảo trở về linh ba ngày lúc sau, lưu lôi vũ lần đầu tiên bước ra nàng từ nhỏ lớn lên sông Phong Sơn cùng sông Phong Thôn, lần đầu tiên đi vào Hắc Cung Thành. Chỉ là nàng bản nhân đảo không thấy cái gì khẩn trương bất an, dọc theo đường đi đều an an tĩnh tĩnh cùng mẫu thân sóng vai đi tới, chỉ ánh mắt thường thường tại bên người đi ngang qua người cùng vật thượng lưu liền. nhưng thật ra mẫu thân dương thị, một lòng quả thực nhắc tới cổ hậu Nàng vẫn luôn đem lưu lôi vũ trở thành tã lót trẻ nhỏ tới dưỡng, ngần ấy năm chỉ biết câu nàng không cần loạn đi không cần chạy loạn đường rời khỏi nàng tầm mắt, ở trong núi khi là vì bảo vệ nàng an nguy, ở trong thôn khi là vì phòng bị thôn dân thử. Nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn luôn cố ý vô tình, đem lưu lôi vũ cấp câu ở chính mình vẽ ra nhà giam. Hắc ung thành tựa vào núi Mạ Kiến, cửa thành ở chân núi, Càng lên cao đi càng là trong thành quý nhân chỗ ở, mà mẫu thân lánh lưu lôi vũ tắc vào cửa thành trực tiếp hướng phía tây chuyển, các nàng là tới chọn mua, tự nhiên muốn đi chợ phương hướng. Hắc cung thành có vài chỗ chợ, nhưng ở vào tây thành này một cái, bởi vì rửa cửa thành gần nhất, trả thù là nhất náo nhiệt. Bởi vì tây thành vốn chính là bình dân khu, giá hàng tương đối tiện nghi chút, tây tập cũng không thiết quản sự người, mặc kệ ai chỉ cần có thể ở tập chiếm được vị trí. Tùy chỗ bày ra hàng hóa là có thể tính khai quán, bởi vậy chẳng sợ ngoài thành tới người miền núi, có tưởng đổi tiền đồ đổ vật, cũng đều sẽ lấy tới tây tập bán. Mẫu thân dương thị xem tập người nhiều, theo bản năng liền gắt gao nắm lấy lưu lôi vũ tay. Lưu lôi vũ tuy rằng nhìn vẫn là thấp thấp bé bé hài đồng bộ dáng, nhưng rốt cuộc cũng 13 tuổi. Nàng một thân áo ngắn quần dài, tóc lên đỉnh đầu đơn giản chói cái búi tóc, làm nam tử hóa trang. Trợ thượng giống nàng như vậy bộ dáng nam hoa, đều có chính mình ra tới bảy quán làm buôn bán. Mà nàng còn cùng mẫu thân tay trong tay, nhìn là có chút không ổn. Mẫu thân chính mình nhìn người đến người đi, cũng phục hồi tinh thần lại. Trên đường có mẫu thân lánh nữ nhi ra tới, chẳng sợ nữ nhi ra lại tuổi đại chút, đều có thể cùng mẫu thân tay khoác tay vai rán vai. Dương Thị Trung Quy vẫn là buông lỏng tay ra. Lưu lôi vũ cũng không chú ý tới mẫu thân tâm tư. Nàng trên mặt nhìn không ra tới, kỳ thật trong lòng cũng hoảng đến không được. Từ nhỏ đến lớn mẫu thân nhưng thật ra cùng nàng giảng quá không ít bên ngoài sự vật, chỉ là thai nghe vì hư mắt thấy vì thật à, nàng từ khi tiến thành, liền vẫn luôn ở vội vàng đem trước mắt hết thẻ cùng chính mình nghe được quá hết thẻ cho nhau xác minh. Tiểu tử quán, suy quán ăn, trang phục cửa hàng, gạo thóc hoành, ảnh, cầm đồ phô, lưu lôi vũ một nhà một nhà xem qua đi. Lại một nhà một nhà hướng trong đầu tắc, bận việc đáp ứng không xuể. Bất chi bất giác, lưu lôi vũ từ tây tập này đầu đi tới kia đầu, lại từ kia đầu đi trở về này đầu, như thế nào đều xem không đủ bộ dáng, còn hứng thú bừng bừng hoàn toàn chưa giác. Mẫu thân dương thị xem ở trong mắt, càng thêm cảm thấy chính mình từ trước làm sai, nàng bởi vì tự thân duyên cớ, không muốn gặp người không yêu còn lý, nhưng lưu lôi vũ bất đồng, nàng nên có nàng chính mình nhân sinh đi. Tây Tập Thượng cũng có không ít bán thức ăn tiểu quán, có bên đường bán hoành thánh mì nước, đẩy một trận xe con, phía trên có than lò nổi sát, quán chủ ngao nóng hôi hổi cốt canh, nấu nãi bạch tiên hương, hiện bao tiểu hoành thánh hạ ở canh lệ, nấu ra tới trắng non trong sáng, thịnh ở trong chén giống từng con tiểu nguyên bảo. Lưu lôi vũ chỉ là xem nấu hoành thánh đều nhìn một hồi lâu, nàng hoàng hốt gian nhớ tới, chính mình đời trước cũng là ăn qua vài lần hoành thánh. Đó là các nàng ở tại trong thôn dưỡng bệnh kia mấy năm, nàng chua xót chén thuốc ăn đến quá nhiều, đầu lưỡi toàn kêu dược cấp ma hỏng rồi, ăn cái gì đều ăn không ra tư vị tới. Mẫu thân liền cùng mặt cắn ra, băm đồ ăn cắt thịt, cho nàng bao tiểu hoành thánh. Chờ sau lại các nàng lại dọn vào núi sâu, đảo không có phương tiện làm này phiền thoái thức ăn. Nhưng thật ra Dương Thị thấy lưu lôi vũ ở hoành thánh quan trước đình chú, liền trực tiếp kéo nàng ngồi xuống, muốn một chén chờ ăn. Lưu lôi vũ thoáng nhìn kêu hoành thánh quán chiêu bài thượng viết hai văn tiền một chén, nàng tính tính nhà mình tiền tiết kiệm, liền không chút do dự kêu quán chủ, lại thêm một chén, cộng muốn hai chén. Dương thị vội vàng muốn nói lời nói, lưu lôi vũ nhẹ nhàng để ép hạ mâu thân tay, nương, ta ăn uống đại đâu Chờ hoành thánh nấu hảo tặng đi lên, lưu lôi vũ lây chính mình trước mặt một chén, uống thượng một ngụm canh, lại ăn thượng một con hoành thánh, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều phải hòa tan ở canh. Ăn ngon đều tìm không ra ngôn ngữ tới hình dung. Thiểu tâm năng. Dương thị chạy nhanh phân phó một tiếng, lưu lôi vũ cười hắc hắc, túi đầu mồm to manh ăn không ngừng. Chỉ chốc lát công phu, một chỉnh chén hoành thánh liền nước canh đầu ăn cái sạch sẽ. Lưu lôi vũ mới vừa ngẩng đầu lên, Dương thị liền đem nàng chính mình kia chén hướng lưu lôi vũ trước mặt đẩy. Nhưng lưu lôi vũ lại ngẩng đầu, chỉ vào đối diện bán bánh hấp sạp nói, Nương! Này thang thang thủy thủy ta ăn không dùng được, ngươi ăn trước, ta đi mua mấy cái bánh hấp tới ăn. Lời nói đều không đợi nói xong, lưu lôi vũ liền chạy, dương thị kêu cũng kêu không kịp. Nhưng thật ra hoành thánh quán chủ hiểu rõ hướng dương thị gật đầu, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, nam oai nhi này tuổi là ăn uống đại, kia ra bánh hấp một văn tiền hai cái, bánh bột ngô có bản khẩu đại, một lóng tay hậu, quản no là nhất quản no. Trước kia ta này quán thượng cũng thường xuyên có các lao gia đoàn người tử mua hai cái bánh bột nô, tới liền ta này hoành thánh canh ăn. Dương thị vừa nghe là như thế này, liền ngồi xuống, thủ hoành thánh chờ Lưu Lôi Vũ tới. Lưu Lôi Vũ quả nhiên mua hai cái bánh bột nô, chỉ là nàng mới vừa đem bánh bột ngô đặt ở Dương thị trước mặt, liền lại phải đi, nương ngươi ở chỗ này ăn. Ta vừa lúc đi đem chúng ta muốn mua đồ vật lấy lòng đợi lát nữa cùng nhau mang đi. Chính là hoành thánh đã muốn lạnh Dương thị muốn thúc giục lưu lôi vũ ngồi xuống ăn, lưu lôi vũ lại vùng tay lên, kia nương ngươi ăn đi, ta có bánh bột ngô là được. Nàng kiên định quay đầu đi rồi. Dương thị nhìn xem trên bàn bánh bột ngô cùng hoành thánh, rốt cuộc hiểu được, lưu lôi vũ chính là muốn cho nàng cũng ăn no mà thôi. Nàng túi đầu nghiêm túc ăn, ngượng ngùng ngẩn đầu gọi người thấy chính mình phiếm hồng đôi mắt. Không bao lâu, lưu lôi vũ mua sắm đã trở lại. nàng lúc trước dạo tập khi đã xem trọng gạo thóc cửa hàng vị trí giá cũng cùng trần gia ra, ra nói cho nàng giống nhau trang lương túi là các nàng ra cửa trước nương cấp mang hai đấu mạch mẽ vừa được đầy bó hảo bối ở trên lưng tuy rằng nặng trĩu nhưng một chút cũng không chê trọng hận không thể càng nặng càng tốt đâu thấy mẫu thân cũng ăn xong rồi hoành thánh lưu lôi vũ vui mừng phó hảo tiền mua mễ hoa đi mười văn hoành thánh cùng bánh bột ngô năm văn Lưu lôi vũ hôm qua cái bán cầm máu thảo tránh đến 20 văn còn có 5 văn tiền còn lại, nàng cảm thấy mỹ mãn phải về nhà. Mẫu thân dương thị lại ngăn cản nàng, không phải nói tốt muốn bốn phía chọn mua. Lưu lôi vũ cười hắc hắc, trong lòng ngực sủy bạc tiền hào đổ sộ bất động, đều mua này một ba mễ, còn không nhiều lắm. Kia bạc tiền hào, là mẫu thân cây châm cùng cha nhẫn, nàng ở cha trước mộ kêu đến lớn tiếng, nhưng đấy lòng vẫn là luyến tiếc hoa. Dương Thị lúc này lại không chịu ý hề nàng. Quỷ hẹp hòi Lưu Lôi Vũ luyến tiếp mua tinh mễ, Dương Thị một chút liền mua hai đấu, mối ăn mua một khối, còn đi đồ tể thị tán thượng cắt nhị cân phì thịt heo. Gạo thóc cửa hàng cũng có các màu đồ ăn loại bán, chọn đương quý có thể loại, cải trắng củ cải Dương Thị mỗi dạng đều mua một phen. Trang phục cửa hàng Lưu Lôi Vũ chính là ngoan cô không chịu đi vào, mẫu thân không biện pháp, liền đi bố cửa hàng mua bố. Lưu lôi vũ chỉ chịu chọn kia nhất tiện nghi thổ hôi màu tràm quê mùa bố, mua đủ rồi hai thân lượng, từ mẫu thân chính mình trở về may áo, nói là vững chắc mại xuyên không hệ dơ. Mẫu thân đều y liền nàng, chỉ cuối cùng, nàng mua ba thước tế bạch bố, còn chọn chính là trong tiệm quý giới. Lưu lôi vũ không rõ này tế bạch bố có gì dùng, như vậy tinh tế nguyên liệu như vậy chân bóng nhan sắc, nàng cũng không dám cầm ở trong tay, sợ kêu chính mình làm dơ. Mẫu thân sấn không ai chỗ tới gần nàng bên thai thấp giọng nói, cho ngươi tài hai kiện áo lót tắm rửa. Lưu lôi vũ trực tiếp náo loạn cái đỏ thơm mặt. Mẫu thân quả nhiên vẫn là nhớ thương nàng đường con vấn đề. Lưu lôi vũ nhớ tới chính mình đời trước đến chết cũng không mọc ra gì đường con tới, có nghĩ thẩm cùng mẫu thân nói nàng đại để là không cần phải, nhưng nghĩ lại nàng lại tưởng tượng, chính mình không cần phải, mẫu thân có thể sử dụng thượng A, mua liền mua đi. Cứ như vậy, Bạc tiền hào đầu tiên là đoái thành dây sâu tiền, dây sâu tiền lại tán tới rồi cắt ra cửa hàng, cuối cùng chỉ còn lại có 49 văn, Lưu Lôi Vũ nói cái gì cũng không chịu hoa, quật cường lôi kéo Dương Thị phải về nhà. Dương Thị lại vừa lúc thấy có bán hồ lâu nào đường, một văn tiền hai xuyến, ngạnh muốn kêu Lưu Lôi Vũ mua tới ăn. Lưu Lôi Vũ trước nay không ăn qua hồ lâu nào đường, nhưng nàng gặp qua hồ lâu nào đường, A Giao thích ăn hồ lâu nào đường. khi còn nhỏ nàng nằm ở trên giường chờ trần gia ra, ra tới cửa tới đưa giữa khi thấy a dao ăn qua vài lần a dao ăn hồ lông nào đường khi trước cắn một ngụm, nước đường bị cắn phát ra thanh thúy tiếng vang bên trong sơn cha quả toàn a dao thẳng nhũ mày nhưng a dao vẫn như cũ thích ăn xong một viên lại một viên cuối cùng chỉ còn xin tre liền chu lên miệng lộ ra một chút không vui tới nào muốn trần gia ra, ra cách thiên lại cho nàng mua nương ta không yêu ăn cái này toan không thể ăn Đi thôi. Lưu lôi vũ thần dữ của bản tính phát tác, một văn tiền cũng liên tiết hoa Nàng ngạnh lôi kéo dương thị phải đi, lại vừa lúc vừa nhấc đầu, thoáng nhìn đám người kia đầu, cũng có cái tiểu cô nương, vui mừng lôi kéo nhà mình ông nội, chính xa xa chỉ vào cắm đầy hồ lâu nào đường thảo đem hướng bên này. Thế nhưng tại đây hắc cung thành Tây Tập Thượng, lưu lôi vũ gặp A Giao. A Giao là tùy nhà mình ông nội tới, nàng phụ thân liền ở tại trong thành. Ông nội đưa A Giao đến thăm phụ thân, nhưng mẹ kế không vui nàng, nàng ở phía sau mẫu ra không vui, 15 phút cũng không chịu nhiều đãi, ngạnh lôi kéo ông nội ra tới, mua hổ lâu ngào đường hảo về nhà. Như vậy ngây người công phu, Dương Thị cũng thấy Trần Gia Gia tôn hai. Dương Thị cũng biết A Giao thích ăn hổ lâu ngào đường, nàng quay đầu lại khuyên lưu lôi vũ, vẫn là mua hai xuyến đi. Ai ngờ nàng mới vừa vừa quay đầu lại. Liền thấy lưu lôi vũ đưa ra đi tiền sớm đã nhét vào quán chủ trước mặt, còn thấy nàng bay nhanh từ quán chủ thảo đem thượng tuyển ra sơn cha quả nhất no đủ, nước đường quải xinh đẹp nhất hai xuyến, tự mình hái được xuống dưới. Chờ trần ra ra tôn đến gần, lưu lôi vũ rồi lại bay nhanh đem hai xuyến hồ lông nào đường đều nhét vào dương thị trong tay. Nương, ngươi ăn đi, ta không yêu ăn cái này. Lưu lôi vũ lo chính mình giải thích, còn đề cao âm điệu. Sợ người khác nghe không thấy dường như. Dương Thị đành phải cùng Trần Gia ra Tôn hai giải thích. A Giao thích ăn đường hồ lô, rút thím phân một phân đi, ta tuổi tác lớn, này hai xuyến cũng ăn không hết. A Giao cười hì hì tiếp nhận tới, đối Dương Thị nói tạ quay đầu riêng lại đối Lưu Lôi Vũ nói, cũng cảm ơn dông tố ca ca mua đường hồ lô. Lưu Lôi Vũ ân một tiếng, cảm giác, cảm giác chính mình tuy rằng không ăn đường hồ lô, khá vậy bị kia chua ngọt tư vị tẩm có chút say. Phần 7. Chương 7. Đường về trên đường, lưu lôi vũ cùng mẫu thân cùng Trần Gia ra tôn hai kết bạn một đạo đi. A Giao tính tình linh hoạt, dọc theo đường đi có vô số để tài toát ra tới, liền dương thị như vậy không thích nói chuyện tính cách, đều bị nàng đậu đến tiếng cười không ngừng. Nhưng thật ra lưu lôi vũ đại bộ phận thời gian đều cúi đầu mánh đi, nàng vốn là khiêng hơn phân nửa hai mẹ con bọn họ chính mình chọn mua đồ vật, lại muốn Trần Gia ra không rõ thuốc chính mình có. Dọc theo đường đi đều đi theo mấy người phía sau. trần gia ra, ra khen vài lần lưu lôi vũ trưởng thành, ổn trọng có đảm đương. Lưu lôi vũ chỉ có thể may mắn sắc trời bắt đầu tối, nàng cái kia mặt à, thật sự hồng căn bản vô pháp xem. Bốn người trở lại song phong thôn khi, sắc trời đã hắt đấu, màn đêm buông xuống lưu lôi vũ cùng mẫu thân không có phương tiện vào núi, liền ở tại trong thôn chính mình trong nhà. Lao phòng vẫn là năm đó lưu đại trụ trên đời khi kiến. cho tới bây giờ 10 năm sau. Năm đó ở trong thôn coi như nhất khí phái gạch tường hắt gói, hiện giờ kinh 10 năm sau phong sương ăn mòn, đã sớm không được bộ dáng. Dương Thị một mình một người lôi kéo lưu lôi vũ đã là không dễ, thật sự đằng không ra tiền tài nhân thủ tới sửa nhà. Dương Thị móc ra chìa khóa tới khai cửa phòng đông khóa, nương mông lung ánh trăng mở cửa đi vào, trước mắt thế nhưng không phải một mảnh đen nhánh. Lưu lôi vũ ngẩng đầu vừa thấy, Nhà chính nóc nhà không biết khi nào lẩu cái lỗ thủng, ánh trăng vừa lúc chiếu vào. Tây gian khung cửa sổ mấy năm trước sụp, đã sớm trụ không được người, lưu lôi vũ ngày thường chính là ở tại nhà chính. Cái này hảo, tam gian phòng, chỉ còn dương thị trụ đông gian còn có thể dung thân. Lưu lôi vũ trong lòng một trận khổ sở. Đời trước khi, mẫu thân liền vẫn luôn bỏ được không này lao phòng, nàng chẳng sợ chính mình lại nghèo khổ, thà rằng không ăn không uống cũng muốn tiết kiệm được tiền tới sửa nhà. Nương, ngươi đừng lo lắng, ta về sau khẳng định kiếm tiền đem phòng ở tu hảo. Lưu lôi vũ thấy mẫu thân vào phòng lúc sau liền vẫn luôn không nói chuyện, chạy nhanh qua đi khuyên giải an ủi nàng. Mẫu thân dương thị nhẹ nhàng gật gật đầu, chưa nói khác. Nương hai mấy ngày hôm trước mới dọn đi trong núi, trong nhà bếp hạ còn thừa điểm xài có thể sử dụng, hai mẹ con thiêu chút nước ấm, liền lưu lôi vũ ban ngày ở tập thượng mua bánh bột ngô ăn, lại đối phó đơn giản rửa mặt một phen. liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Ở trong núi khi lưu lôi vũ vẫn luôn cùng mẫu thân cùng ở, nhưng ở trong thôn, vì tránh cho người trong thôn ngại lời nói, lưu lôi vũ cùng mẫu thân vẫn luôn là phân phòng, nàng dù sao cũng là nhi tử. Nhưng này ban đêm, Dương Thị lại lôi kéo lưu lôi vũ một khối ngủ ở đông gian trên giường. Lưu lôi vũ ban ngày buồn tẩu một ngày, mệt thực, người một dính lên vắng giường, mí mắt liền tự động dính ở cùng nhau. Ai ngờ lúc này, Dương Thị lại kéo Lưu Lôi vũ tay, nàng nhẹ giọng hỏi: người đối A Giao thấy thế nào? Quả thực một tiếng sét đánh giữa trời quang, Lưu Lôi vũ sở hữu buồn ngủ nháy mắt không cánh mà bay, nàng cả người đều cứng đờ, thẳng tắp ngạnh trên giường bản thượng, vừa động không thể động. Chẳng lẽ chính mình vẫn là bại lộ? Đối A Giao không thể cho ai biết tâm tư, nếu Mẫu thân đã nhìn ra. Lưu Lôi vũ căn bản không biết như thế nào trả lời Mẫu thân nói, từ đời trước không biết khi nào bắt đầu. Nàng liền cảm thấy A Giao đẹp, nàng tưởng vẫn luôn xem, thấy thế nào cũng xem không đủ xem. Nương! nghẹn nửa ngày, lưu lôi vũ gian nan khắc chế chính mình nội tâm sóng to gió lớn, tận lực bình tĩnh hỏi, ngươi vì cái gì hỏi như vậy ta a? Lại nói tiếp, A Giao cùng ngươi cùng năm, ngươi là hạ mặt sinh, nàng dưỡng ở mau cửa ải cuối năm, hai ngươi giống nhau đại đầu. Mẫu thân dương thì nói, nàng thanh âm ở trong bóng đêm sâu kín. Gọi người nghe liền theo bản năng khẩn trương Đặc biệt lưu lôi vũ còn có tật giật mình Nàng một cái tay khác gắt gao bóp chính mình đùi Mới có thể miễn cưỡng ức chế trụ không cần run run lên Nàng cũng là mệnh khổ Còn tuổi nhỏ liền không có mẹ ruột Thân cha lại như vậy đối nàng không quan tâm Nàng ông nội đem nàng chăm sóc không tồi Mẫu thân dừng lại Nàng có điểm đắn đo không được kế tiếp nói nên nói như thế nào Hôm nay cái về nhà khi nàng cùng A Giao cùng đường đi dọc theo đường đi bị a giao ngây thơ hồn nhiên tính cách đậu đến tươi cười rặng rỡ nhưng quay đầu lại xem nhà mình lưu lôi vũ đâu trầm mặc ít lời không dên một tiếng lao trần khen lưu lôi vũ ổn trọng nếu lưu lôi vũ thật là cái nam oa ổn trọng là chuyện tốt nhưng lưu lôi vũ không phải a dương thị nghĩ tới nghĩ lui nàng năm đó xả cái này dối sớm muộn gì còn phải nàng chính mình cong lên tới trước mắt nàng trước đến đem lưu lôi vũ tính cách cấp chậm rãi dưỡng lên Nữ hài tử gian nên có nữ Hải tử ra bộ dáng. Dương thị đảo không yêu cầu cái gì văn tĩnh thành thạo tiểu gia bích ngọc, nàng nhìn A Giao như vậy liền khá tốt, người hoạt bắt chút, quá cũng nhẹ nhàng. Sự tình gì đều nghẹn ở trong lòng nói, ngược lại quá đến quá mệt mỏi. Dương thị cân nhắc một hồi, lúc này mới chậm rãi hỏi, ngươi có thích hay không A Giao như vậy? Nàng không dám lập tức nói thấu, tiêu lưu lôi vũ đi học A Giao tính cách, vạn nhất lưu lôi vũ nghe nhầm rồi. Tưởng đương nương ghét bỏ nhà mình hài tử tính tình không tốt kia ngược lại biến khéo thành vụ lưu lôi vũ lô thai đều óng ngong nàng nàng có hay không nghe lầm nương cư nhiên hỏi nàng có thích hay không a giao như vậy nàng đương nhiên thích a nàng liền thích a giao như vậy a nhưng nàng không dám nói a dương thị đợi lâu thấy lưu lôi vũ không trở về lời nói lại hỏi chính là a giao nàng vẫn luôn ái cười sao cũng ai nói chuyện nhảy nhót, ngây thơ đáng yêu Nghe thấy Mâu thân như vậy khen chính mình người trong lòng, lưu lôi vũ mặt thiêu nóng lên, nàng cả người đều phải thiêu. Hơn nửa ngày, nàng rốt cuộc cầm ừ một tiếng, ân, thích, ba chữ, này ba chữ nói ra, lưu lôi vũ cảm thấy chính mình tối nay là không cần lại muốn ngủ chứ, nàng gấp không chờ nổi muốn nhảy dựng lên, tưởng cùng mâu thân hảo hảo nói nói a dao, nói nói nàng này nhiều năm yêu thầm, nói nói nàng rốt cuộc có bao nhiêu thích a dao. Nói nói nàng 3 năm sau tưởng nên thu á giao kế hoạch, đem cái gì đều nói ra. Chính là chính là, lưu lôi vũ rốt cuộc vẫn là có một tia lý trí còn xuất lại, nàng rốt cuộc còn không có quên chính mình hiện giờ là 13 tuổi, không phải đời trước 18 tuổi. Nàng còn nhỏ đâu, A giao cũng còn nhỏ đâu, tuổi này nàng còn không hiểu cái gì là cầu hôn cùng cưới vợ, huống chi nàng cũng không hảo giải thích trọng sinh sự tình. Lưu lôi vũ cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thành thành thật thật ngủ. Nhưng mẫu thân cố tình không buông tha nàng, vậy ngươi về sau nhiều tìm á giao chơi. Mẫu thân trong lòng cũng chính cao hứng, lưu lôi vũ thích á giao tính cách, kia các nàng nhiều ở bên nhau chơi chơi, nói không chừng lưu lôi vũ cũng sẽ rộng rãi đứng lên đi. Nương nói dừng ở lưu lôi vũ lô thai, nàng tự động giải đọc thành một khắc tầng ý tứ. Hơn nửa ngày, nàng trở mình đưa lưng về phía dương thị. Đem chính mình nhiệt độ kinh người mặt chôn ở chính mình trong lòng bàn tay. Nương, ta đã biết, đi ngủ sớm một chút đi. Dương Thị nghe lưu lôi vũ thanh âm ông ông còn tưởng rằng là chính mình nói nhiều, ngược lại bị thương lưu lôi vũ lòng tự trọng, lập tức cũng không hảo lại bù cái gì, miễn cho càng bôi càng đen, chỉ phải cung câm miệng ngủ. Cứ như vậy, đêm trầm rãi thâm. Mỹ nhân lĩnh Mả châu Nam chiếu quốc Nam Cương nơi đây ướt nóng, quanh năm nhiều nước mưa. Mùa đông có thể lánh đến kết băng đóng băng nhật tử không nhiều lắm. Núi rừng chung đại hình mãnh thú cũng không nhiều thấy, nhưng xà trùng chuột kiến số lượng kinh người, thả độc vật chiếm đa số. Lưu lôi vũ từ nhỏ ở song phong sơn trung lớn lên, bị rắn độc độc trùng cắn thương chết thương số lần nhiều đến nhiều đếm không xuể. May mà vạn vật tương sinh tương khắc song phong sơn trung đuổi trùng giải độc thảo dược cũng là trùng loại phồn đa. Bởi vậy từ lập hạ loại thảo dược làm giàu mục tiêu sau. Lưu lôi vũ đệ nhất muốn loại, chính là tất trượng thảo. Tất trượng thảo hỷ âm, giống nhau sinh trưởng ở ưa tối rửa thủy núi đá mắt trái, toàn cây chỉ có bàn tay tới cao, mọc thanh cụn, phiến lá hẹp dài bén nhọn, diệp tiêm còn sinh có gai nhọn. Tất trượng thảo bản thân là có độc, bị kia sắc bén phiến lá hoa thương hoặc là bị diệp gai nhọn thương, thương chỗ sẽ sưng đỏ thối giữa, khó có thể khỏi hẳn, trong núi cẳng có một loại bò cạp độc thường cùng tất trượng thảo cộng sinh. Tất trượng thảo cành lá phơi khô sau bậc lửa hơn yên, nhưng đuổi con muỗi ối, hiệu dụng cùng ngải thảo cùng loại, nhưng tất trượng thảo yên khí vô sắc vô vị, không giống ngải thảo có độc đáo ngải diệp thanh hương. hắc ung thành chế hương hành, mỗi năm đều sẽ thu phơi khô tất trượng thảo cành lá, ma thành phấn tăng thêm đến các màu ngày mùa hè dùng hơn hương bên trong, đã có thể đuổi con muỗi cũng sẽ không xuyến hơn hương khí vị, bán được cái dùng hương gia đình giàu có nhất bán chạy. nhưng tất trượng thảo lớn hơn nữa tác dụng là nó can bình thường tất trượng thảo bộ dễ phát đạt căn cần đông đảo dài nhất dễ chính có thể chui vào trong đất một thước có thừa thông thường thành phiến mọc thành cụm tất trượng thảo căn cần cho nhau rồi rắm quân quanh thường dưới mặt đất liên lụy thành võng nhưng mỗi phiến tất trượng thảo từ giữa thường có vừa đến hai cây tất trượng thảo hội trưởng ra to ra dễ củ hình dạng giống củ cải da là thổ hoàng xác cắt ra bên trong là thuần trắng chảy xuôi ra chất lỏng sền sệt trong suốt loại này biến dị dễ củ không thể dùng ăn khí vị chua sót khó có thể nhập khẩu lại đối với đi hủ sinh cơ khư xẻo hộ ra có kỳ hiệu trong núi người nắng nóng thời tiết ở trong núi hành tẩu thường thường dễ dàng lây dính núi rừng trương khí rừng ở tay chân thượng biến thành hư thối miệng vết thương kỳ ngứa chảy mủ lúc này nếu có thể tìm được mới mẻ tất trượng thảo dễ củ đảo lạn thành sền sệt hồ trạng trực tiếp ướt đắp ở miệng vết thương thượng Không ra hai ngày miệng vết thương là có thể thu liệm khô giáo, chờ đến thịt thối bóc ra miệng vết thương khỏi hẳn khi, miệng vết thương chỗ tân sinh làn ra càng liền một kia vết sẹo đều sẽ không lưu lại. Hắc ung thành các lớn nhỏ y y quán, hàng năm giá cao hướng người miền núi thu mua tất trượng thảo dễ củ, dùng cho chế thành hộ gia dưỡng nhan cao. Kia ra Hắc ung thành lớn nhất trần gia y ghề quán sở chế dưỡng nhan cao càng là thanh danh bên ngoài. Mỗi người đều biết Trần Gia trong tộc tiền triều từng ra quá thai y chính là dựa vào này dưỡng nhan cao được trong cung mỗ vị sủng phi thưởng thức. Lưu lôi vũ lúc trước tìm Trần Gia ra hỏi thăm quả giá, Trần Gia y quán xem như tương đối công đạo, tất trượng thảo dễ củ tầm thường lớn nhỏ 20 văn một hai, đoạn với một lóng tay lớn lên không thu, nếu là có thể đảo đến đặc biệt đại, giá khác nghị. Chỉ là này giá liền động nhân tầm A. Từ trước lưu lôi vũ cùng mẫu thân trụ song phong sơn thác nước phụ cận, bởi vì dựa thủy cai bóng, vừa lúc là tất trượng thảo tham sống hoàn cảnh, nàng liền tính toán đi thử thời vận. Ai ngờ liên tiếp tìm hai ngày đều không thu hoạch được gì, gọi được lưu lôi vũ có chút thất vọng nôn nóng. Tới rồi ngày thứ ba, trong núi đổ mưa, lưu lôi vũ tỉnh lại còn không đợi mở mắt ra, liền nghe thấy được bá lạp lạp tiếng mưa rơi. Nàng cùng mẫu thân còn ở tại hồ trong ổ. Mấy ngày nay bởi vì có mua trở về lương thực, mẫu thân liền không có đi ra ngoài đi săn, mà là thu thập nổi lên hổ hóa bên ngoài đất trống. Trước đem đất trống thượng đại khối núi đá dịch đi, lại đem tiểu khối cục đá đá tất cả đều nhặt ra tới, đôi ở đất trống bên ngoài, dọc theo đất trống hình dáng vòng ra một vòng tròn. Lưu lôi vũ từ dưới chân núi khiêng cái cuốc, sẻn chờ nông cụ vào núi, mẫu thân bước đầu nhặt nhặt qua đi, nàng lại dùng cái cuốc đem mặt đất đều nhặt nhặt phiên một tầng. Này núi sâu trung thổ địa thượng đều tích góp thật dày cảnh khô lá rụng, trải qua quanh năm hủ bại lên men, đều biến thành thâm hắc sắc, mẫu thân giáo lưu lôi vũ nói, như vậy rời rạc lận qua thổ, trồng rau là tốt nhất. Trải qua hai ngày phiên chỉnh đất trống đã bước đầu có vườn rau hình thức ban đầu. Nguyên bản mẫu thân còn lo lắng nơi này khoảng cách nguồn nước quá xa, trồng rau tới nước phiền thoái, có như vậy một hồi mưa đúng lúc cọ rửa, hút no rồi hơi nước thổ địa mạo một cổ phì nhiêu mùi bùn đất. Chờ đến vũ dừng lại, lưu lôi vũ cũng không đi tìm tất Trượng thảo, mà là chuẩn bị trước đem đồ ăn loại lên. Kiếm tiền là quan trọng, nhưng lấp đầy bụng mới là hạng nhất đại sự A. Hạt giống loại đến ngoài ruộng, từ gieo giống đến nảy mầm đến có thể ăn, là một cái dài dòng quá trình, ít nhất cũng đến mấy tháng. Nhưng lưu lôi vũ có linh điền A. Nàng từ mẫu thân nơi đó muốn tới các nàng từ Tây tập mua tới sở hữu lúa loại, liền hướng về song phong sơn điên xuất phát. Mẫu thân không yên lòng, muốn cùng lưu lôi vũ cùng đi, nhưng lưu lôi vũ đem nàng khuyên lại, nương, chúng ta không phải mua bố, nói phải cho ta làm siêm y hề xuyên, thừa dịp lúc này ánh mặt trời đại lượng, ngươi liền làm theo thừa may và đi, dù sao cùng ta đi ngươi cũng vào không được linh điển, ta thực mau trở về tới. Mẫu thân vẫn là không chịu, nhưng lưu lôi vũ kiên trì, cuối cùng cũng chỉ đến tùy nàng. Kỳ thật lưu lôi vũ đều có nàng chính mình tiểu tâm tư. Này linh điền nàng tuy nói đời trước cũng loại không ít, nhưng thực tế cũng không sở soạn ra cái gì quy luật tới, chỉ biết loại linh điền muốn tiêu hao nàng tự thân tinh khí thần. Lần trước loại cầm máu thảo xem như nàng lần đầu nếm thử. Lần này trồng rau nàng trong lòng cũng không chuẩn, vạn nhất gặp được cái gì đột phát tình huống, có mẫu thân ở nàng không hảo giải thích. Mẫu thân mua đồ ăn loại, chủng loại thật không ít. Rau xanh củ cải rau ngó xuân rau chân vịt, đồ ăn loại đảo đều lớn lên không sai biệt lắm. Từng viên tiểu viên viên, mỗi loại một tiểu đem, dùng lá cây bao vây lấy, lưu lôi vũ trộn vào trong lòng bàn tay điên điên, cũng cảm giác không ra phân lượng tới. Thường lui tới lưu lôi vũ loại linh điển, căn bản không có kết cấu, mặc kệ cái gì hẳn giống, ném vào linh điển liền tính xong. Nhưng trọng sinh sau lưu lôi vũ bởi vì có loại linh điển kế hoạch, liền dụng tâm hướng mẫu thân thỉnh giáo làm ruộng chương trình, thế mới biết nguyên lai like làm ruộng cũng là có môn đạo, có chút thu hoạch lại hạn. Có chút thu hoạch hảo thủy, có chút thu hoạch yêu cầu đánh luống, có chút thu hoạch còn muốn dàn bài, đủ loại bất đồng. Lần này lưu lôi vũ tính toán dùng linh điển cấp đồ an loại ương giống, nàng liền riêng khiêng nông cụ, cùng nhau mang vào linh điển tới. Linh điển chỉ có vương mức một khối hát thổ địa, điền trung trừ bỏ bùn đất ở ngoài không có mặt khác sinh linh, cái gì con run, thổ trùng linh tinh rủ sao đời trước lưu lôi vũ loại 5-6 năm cũng chưa ở linh điển nhìn thấy quá. lưu lôi vũ căn cứ mẫu thân dạy dỗ phương pháp trước dùng đinh ba đem linh điển đơn giản sơ hợp lại linh điển thổ chất tơi huyên mềm lưu lôi vũ chưa từng tới quá thủy cũng không thấy linh điển có giếng nước hoặc là con sông nhưng linh điển chưa từng có khô cạn dấu hiệu trải vớt san bằng sau lưu lôi vũ dùng cái cuốc ở linh điền bảo ra bờ ruộng đại khái đem linh điển chia làm bốn khối theo sau nàng lấy ra đồ ăn loại sái vào ngoài ruộng đồ ăn loại nho nhỏ một viên rơi xuống trong đất liền lăn tiến bùn đất bên trong, nhìn kỹ đều tìm không thấy tung tích. Lưu Lôi vu ghi nhớ mẫu thân phân phó, giải loại muốn đều đều, không thể có nhiều có ít, quay đầu lại hạt giống nảy mầm, nhiều địa phương quá dày đặc đồ ăn trường không tốt, thiếu địa phương lại chọc một hối, còn phải phí công phu đi di tải. Mẫu thân dạy dỗ một chút cũng chưa sai, trồng rau xác thật là cái dạng này. Đồ ăn loại gieo giống đi xuống, đầu tiên muốn suy xét chính là nảy mầm suất vấn đề. Bởi vì đồ ăn loại bản thân có tốt có xấu, không có khả năng mỗi một viên đồ ăn loại đều có thể nảy sinh. Còn nữa ngoài ruộng còn có con kiến A thổ trùng chờ tiểu sâu, đồ ăn loại đối chúng nó tới nói là thiên nhiên đồ ăn, chờ đến nảy mầm sau, tươi mới ngon miệng trồi non đối tiểu sâu tới nói lực hấp dẫn liền lớn hơn nữa. Cây non còn dễ dàng nhiễm bệnh, hoàng diệp bệnh chết héo bệnh từ từ, cũng không dễ dàng có thể trưởng thành thành cây. Mẫu thân mua đồ ăn loại khi... Là căn cứ thực tế tình huống mua số lượng, còn suy xét đến trong núi Tân Khai khẩn đất hoang cằn cỗi, đồ ăn trường không tốt, hạt giống riêng nhiều mua chút. Nhưng Linh Điển không giống nhau a. Đối với Linh Điền tới nói, hạt giống loại đi vào, cây non mọc ra tới, có bao nhiêu hạt giống liền trường nhiều ít cây non. Nạn sâu bệnh, căn bản không tồn tại. Kia bán đồ ăn loại cửa hàng trường quầy cũng là thật sự lương tâm, đồ ăn loại đều là chọn lửa kỹ càng, viên viên no đủ mượt mà. đều là hảo loại. Chỉ thấy lưu lôi vũ bá xong loại lúc sau, linh điển trên không ước chừng nửa người cao địa phương đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn màu trắng sương mù, theo sau hóa thành một mảnh tí tách lịch mưa nhỏ, sái vào linh điền bên trong. Lưu lôi vũ xem đến ngây dại, nàng thường lui tới cũng xem qua linh điển trung thu hoạch sinh trường, nhưng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Theo mưa nhỏ không ngừng hạ xuống, sương mù dần dần trở nên loáng trong suốt, giọt mưa cũng càng ngày càng nhỏ Đúng lúc này, lưu lôi Vu cảm giác được một cổ mạc danh lạnh leo từ chính mình ngực chuyển đến, hơn nữa này lạnh lẽo càng thêm rõ ràng, thực mau giống như là một khối băng rán ở ngực giống nhau, làn da thượng chuyển đến đau đớn cảm giác. Mà đúng lúc này, linh Điền trên không xương trắng lại ngưng tụ lên, nguyên bản loãng mưa nhỏ cũng khôi phục thành dày đặc lông trâu mưa phùn bộ dáng. Theo nước mưa tới, linh Điền màu đen trong đất thực nhanh co tinh tinh điểm điểm lục ý ngôi đầu. Thế nhưng là gieo giống đi xuống đồ ăn loại bắt đầu nảy sinh. Quen thuộc mệt mỏi cảm cũng hướng tới lưu lôi vũ đánh út lại. Nàng dưới chân mềm nút, thế nhưng muốn đứng thẳng không được. Nàng một bàn tay đè lại ngực lạnh leo đau đớn vị trí, trong đầu đống nhiên nhớ tới, này tựa hồ là nàng đeo Linh Ngọc địa phương. Kia Linh Ngọc mỗi lần ở nàng tiến vào Linh Điển khi liền sẽ biến mất, nhưng vị trí là ở ngực không sai. Lưu lôi vũ trực tiếp chui ra Linh Điển. Chương 9 Vừa đến bên ngoài, lưu lôi vũ trước mắt đột nhiên sáng ngời, nàng theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Nàng tiến vào linh điền phía trước, là đứng ở song phong sơn điên một chỗ rộng mở chỗ, dưới chân dẫm lên núi đá, bên cạnh người là đỉnh núi mây mù, trên núi cây rừng núi đá đều bị mây mù che đậy, lờ mờ xem không rõ ràng. Nhưng mà lúc này vừa ra tới, bên ngoài mây mù thế nhưng nồng đậm đến che trời, bốn phía trừ bỏ một mảnh trăng xóa, cái gì cũng thấy không rõ. Lưu lôi vũ thân ở sương mù chung, chứ bỏ nàng chính mình ở ngoài cái gì cũng nhìn không tới, nếu không phải bên thai còn có thể nghe thấy gió núi điểu kêu cùng côn trùng kêu vang, quả thực như là tới rồi một thế giới khác. Lưu lôi vũ ở trong núi trụ lâu rồi, như vậy đại xương mù từ trước đảo cũng gặp qua vài lần. Nàng chỉ là có chút kinh ngạc này xương mù tới như vậy đột nhiên, đợi lát nữa nếu là còn không tiêu tan, nàng chỉ sợ không thể xuống núi đi. Bất quá này cũng chính là đống nhiên chi gian hiện lên trong óc một ý niệm thôi, nàng thực mau liền không rảnh lo này sương ngủ. Ra linh điển, lưu lôi vũ ngực chỗ lạnh băng cảm giác càng thêm rõ ràng, lại còn có càng thêm mãnh liệt, kia nguyên bản chỉ là dán ở làn da bên ngoài hàn ý quả thực như là hóa thành một thanh đau nhọn, chắt cốt phùng hướng thì toàn. Đau như dưới, nàng lập tức hai chân mềm đún, trực tiếp ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Bà năng cầu sinh lệnh lưu lôi vũ miễn cưỡng cắn răng chống đỡ. Nàng vội vội vàng vàng kéo ra chính mình trước ngực quần áo, tưởng đem kia Linh Ngọc lấy ra. Đau nhức dưới lưu lôi vũ đôi tay không ngừng run rẩy, nàng liên tiếp ở ngực sờ soạn vài hạ, thế nhưng không có sờ đến Linh Ngọc bóng dáng, chỉ tìm được rồi quải Linh Ngọc thơ hồng, lẻ loi treo ở nàng cần cổ. Cái này lưu lôi vũ hoảng sợ. Nàng chính mình nhìn không thấy, lúc này nàng ngược chỗ, từ làn ra phía dưới lộ ra một khối giọt nước hình sáng ngời quang ảnh tới. rõ ràng chính là kia linh ngọc bộ dáng kia linh ngọc thế nhưng chui vào lưu lôi vũ trong thân thể đi kịch liệt đau đớn từ ngực chỗ hướng về khắp người lan tràn lưu lôi vũ căn bản không có phòng bị nàng đời trước cũng cùng linh ngọc sớm chiều ở chung chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này nàng thậm chí không kịp nghĩ nhiều liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh theo lưu lôi vũ mất đi chi giác nàng ngực hạ lóe sáng linh ngọc cũng chợt tối sầm xuống dưới ngay sau đó Trong núi phiêu đã nồng hậu mây mù đột nhiên hướng về lưu lôi vũ dũng lại đây. Tầng tầng lớp lớp sương mù tụ tập đến lưu lôi vũ trên ngực phương, dần dần hình thành một cổ xoay tròn khí hoa. Kia khí hoa không ngừng mà xoay tròn, bốn phía mây mù bị tác động hối nhập khí hoa trung tâm. Trong chớp mắt nguyên bản che trời mây mù liền chuyển đạo biến mất, cuối cùng tất cả đều hóa thành một giọt xanh đậm sắc giọt nước, tí tách một chút rơi xuống lưu lôi vũ ngực. Sau đó kia linh ngọc quang mang lại sáng lên. không biết qua bao lâu lưu lôi vũ từ ngất trung tỉnh lại ngực đau nhức biến mất khắp người cũng không có bất luận cái gì không khỏe nàng chạy nhanh dỗi tay tham hướng ngực sờ soạn cái không linh ngọc xác thật là không thấy lưu lôi vũ nhớ linh điền chỉ thấy nàng vừa mới tâm niệm vừa động cả người liền từ tại chỗ biến mất lại mở mắt ra khi nàng đã xuất hiện ở linh điền trung chỉ thấy linh điền trung tựa hồ vẫn là bộ dáng cũ một tầng quay mây mù bao phủ ở linh điền phía trên nửa người chỗ cao tiếng mưa rơi sàn sạt không ngừng lưu lôi vũ cong lưng đi xem xét đồ ăn mầm sinh trưởng tình huống vừa thấy dưới thế nhưng ngây dại ở nàng ngất quá khứ không biết bao lâu thời gian ba tán ở linh điền trung đồ ăn loại đã hoàn toàn sinh trưởng ra tới chỉ thấy vương vức linh điền lúc này đã căn bản không thấy một đinh điểm bùn đất màu đen chỉnh khối điền hoàn toàn bị tiên lục nộn mầm bao trùm liếc mắt một cái nhìn lại Quả thực như là một mảnh thảo nguyên. Thân sinh nộn mầm ai ai tê tê, chặt chẽ tương gián, lẫn nhau trùng trùng điệp điệp rất đẹ nặng. Lưu lôi vũ xem lại hỉ lại ưu, hỉ chính là nhiều như vậy đồ ăn, đủ nàng cùng mẫu thân hảo hảo ăn cái no rồi. Yêu chính là Linh Ngọc tình huống không rõ, nàng thật không biết lần này láng ngất, lần sau sẽ như thế nào. Vạn nhất vẫn chưa tỉnh lại đâu. Lưu lôi vũ mày dần dần nhữ lại. Nàng một lòng chỉ nhớ Linh Điền đồ ăn. Căn bản không chú ý liền ở kia nửa người cao mây mù bên trong, có cái tiểu gia hỏa, từ nàng tiến linh điền liền vẫn luôn ở nhìn chầm chằm nàng xem. Đó là cái nắm tay lớn nhỏ màu trắng béo viên, viên thượng có hai viên tiểu hắc đậu giống nhau điểm điểm, nhìn như là đôi mắt, vẫn luôn hướng lưu lôi vũ phương hướng. Thấy lưu lôi vũ biểu tình không đúng, béo viên nhịn không được nói thầm lên, gia hỏa này đó là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ là đối bổn tiên tử có cái gì bất mãn sao? Bồn tiên tử phí bao lớn sức lực mới cứu nàng mạng nhỏ, nàng còn không biết cảm ơn. Béo viên càng nghĩ càng giận, rốt cuộc vẫn là nhảy ra tới. Hừ! Tiểu gia hỏa đánh đòn phủ đầu, nổi giận đùng đùng đại hừ một tiếng, nó nhưng thật ra khí thế mười phần, chỉ là thanh âm nghe tới non nớt thanh thúy, còn mãi thanh mãi khí, thật sự chưa nói tới uy hiếp lực. Lưu lôi vũ chính lo lắng sốt ruột, hoàn toàn không chú ý chung quanh động tĩnh, nàng vững chắc bị béo viên hoảng sợ. Cả người đột nhiên đứng lên, kinh hoàng khắp nơi đánh giá, là ai? Ai đang nói chuyện? Nhìn đến Lưu Lôi Vũ khẩn trương hề hề bộ dáng, Béo Viên lúc này mới có điểm vừa lòng, biết kính sợ liền hảo, bổn tiên tử đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cùng ngươi so đo. Là ta, bổn tiên tử. Nó trở về Lưu Lôi Vũ nói, còn riêng giẫm lên mây mù lót thân mình, đem chính mình dịch tới rồi mây mù phía trên thấy được chỗ. Nhưng mà lưu lôi vũ chỉ lo chung quanh tìm thanh âm nơi phát ra, căn bản không nhớ tới túi đầu đi xuống xem. Béo viên khi đứng không vững, lập tức ngưỡng ngạ xuống trên đồn mây. Nguyên lai béo viên phía dưới, còn có hai điều chân ngắn nhỏ, không đến một lóng tay tiết chiều dài. Nó như vậy một đảo, chân ngắn nhỏ đằng không, như thế nào phịch cũng không được mà. Linh điển phía trên mây mù, độ cao chỉ tới lưu lôi vũ bên hông. Lưu lôi vũ hậu chi hậu rác túi đầu. Vừa lúc thấy béo viên nỗ lực nỗ lực lại nỗ lực tả hữu quay cuồng Nhưng mà nó viên hồ hồ béo thân mình căn bản không nghe lời, như thế nào lăn lộn cũng vẫn là phiên bất quá tới. Lại một đôi thượng lưu lôi vũ xem kịch vui ánh mắt, béo viên một khang ủy khuất không chỗ sắp đặt, tất cả đều hóa thành quần quận nhiệt lệ. Chỉ thấy nó tiểu thân mình thượng lại dôi thân ra tới hai tiết tiểu tay ngắn, bưng kín đầu đen mắt nhỏ, ô ô hoa hoa lên tiếng khóc lớn lên. Tiên tử hình tượng lập tức liền biến thành tiểu khóc bao. Lưu lôi vũ thật là hoan uổng, nàng nào dám xem kịch vui à, này linh Điền đột nhiên toát ra một cái từ trước chưa thấy qua thiên tử, nàng phản ứng đầu tiên chính là linh Điền chủ nhân hiện thân. Hơn nữa béo viên lại tự xưng tiên tử, lưu lôi vũ gặp qua việc đời cũng không nhiều, hảo hống thật sự, nàng thật sự tin. Đừng động béo viên là cái gì hình tượng, dù sao lưu lôi vũ cung cung kính kính nhìn, trong lòng còn ở cảm thán. Nàng có tài đức gì, thế nhưng có thể chính mắt nhìn thấy tiên tử. Béo viên khóc một hồi, tiểu béo tay lặng lẽ rời đi một cái phùng, đầu đen mắt tức khắc cùng lưu lôi vũ đúng rồi vừa vặn. Bốn mắt nhìn nhau, một người một viên đều ngây ngẩn cả người. Con hảo lưu lôi vũ phản ứng rất nhanh, nàng linh quang chợt lóe bỗng nhiên nhớ tới mâu thân ngày lễ ngày Tết Kính Thần Khi, đều sẽ dâng lên một ít cống phẩm. Lúc này điều kiện đơn sơ, nàng cũng không rảnh lo khác. Vội vàng rút một phen linh điền chung đồ ăn mầm, thật cẩn thận phùng ở lòng bàn tay, đưa tới béo viên trước mặt. Tiên tử thỉnh dùng. Mới mẻ đồ ăn mầm mới dài quá 4 năm phiến lá cây, tiên lục phiến lá thượng treo giọt mưa, dễ cây thượng còn dính màu đen bùn. Béo viên đậu đen đôi mắt chuyển hướng đồ ăn mầm nhìn nhìn, lại quay lại tới nhìn lưu lôi vũ. hoa, oh, oh, hoa, oh. khóc càng văng lên. Nhân ra loại đồ ăn, hoa oh, oh. hoa, còn như vậy tiểu. ô béo viên khóc thở hồn hện quả thực là thương tâm muốn chết lưu lôi vũ nghe nó khóc lóc kể lể ý thức được chính mình có phải hay không không nên rút đồ ăn mầm à, nàng nghĩ nghĩ ta đây lại loại trở về béo viên vừa nghe vừa muốn gật đầu liền nghe thấy lưu lôi vũ lại nói nhưng đây là ta đồ ăn a chán ghét ngươi béo viên trực tiếp lăn vào mây mù bên trong hoàn toàn không nghĩ cùng lưu lôi vũ nói chuyện lưu lôi vũ làm như vậy vừa nói Chính mình náo loạn cái đỏ thơ mặt. Nàng thấp thỏm bất an đợi một hồi, nhưng béo viên vẫn luôn không ra tới. nay mãn điền đồ ăn, đồ ăn loại là nàng không sai, nhưng Linh Điền là người ta tiên tử nha, còn có này tới đồ ăn mầm nước mưa cũng là người ta tiên tử. Nàng chỉ có thể xem như mượn tiên tử Linh Điền tới dùng, theo lý thuyết, hẳn là phải cho tiên tử giao thuê đi. Lưu lôi vũ càng nghĩ càng cảm thấy là chính mình quá mức, nàng loại lâu như vậy Linh Điền. còn chưa từng nghĩ tới cấp linh điển chủ nhân chờ chút cái gì đâu. Biết sai liền sửa, lưu lôi vũ lui về phía sau một bước, lệ dài đến mà, nghiêm túc cấp béo viên nhận lỗi, tiên tử tại thượng, thỉnh tha thứ tiểu nhân, đều là ta quá lòng tham, mất đúng mực. Béo viên từ mây mù trung gian lăn ra đây, nó chính là cái ăn mềm không ăn cứng, lưu lôi vũ một nhận lỗi, nó lập tức nước mắt lại muốn biểu ra tới, không, không phải, không được đầy đủ trách ngươi. là người ta không đem nói rõ ràng. Náo loạn này nửa ngày, béo viên chính mình cũng ngượng ngùng, nó nhịn xuống khóc nức nở, ngoan ngoãn hướng lưu lôi vũ vươn hai điều tiểu tay ngắn, muốn ôm một cái. Lưu lôi vũ thụ sủng nước kinh, nàng hai tay dùng sức ở chính mình trên quần áo xoa xoa, sau đó mới thật cẩn thận từ mây mù phùng ra béo viên. Béo viên hơi hơi có chút lạnh, sờ lên mềm một giống một bao thủy, lưu lôi vũ căn bản không dám dùng sức, sợ một không cẩn thận cấp miết phá Chỉ có thể thắt trong lòng bàn tay, dơ lên chính mình mặt trước, cùng chính mình nhìn thẳng vị trí. Béo viên dựa vào lưu lôi vũ ngón tay giật giật, nó kia hai điều chân ngắn nhỏ đặng ở lưu lôi vũ lòng bàn tay, dùng một chút lực, hát nha một tiếng, rốt cuộc đứng lên. Cảm nhận được béo viên động tác, lưu lôi vũ lòng bàn tay hơi hơi có điểm ngứa, nàng một cử động nhỏ cũng không dám, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Béo viên chính mình đứng vững vàng, nó chuyển chính thức phương hướng. Đối mặt lưu lôi vũ mặt, theo sau hô một tiếng, cha. kia một tiếng cha kêu có thể nói là long trời lỡ đất. Lưu lôi vũ đem chính mình đầu lưới đều cắn ra huyết, mới cuối cùng là nhịn xuống không đem trong lòng bàn tay béo viên cấp ném văng ra. Nàng tuy nói bề ngoài là cái giả nam nhi lang, nhưng trong xương cốt chân chính là hoa cúc đại khuê nữ a vẫn là sống hai đời cái loại này. Đi đâu nhặt như vậy cái hài tử. Đáng tiếc béo viên nghe không thấy lưu lôi vũ tiếng lòng. Nó nhận xong rồi thân, liền mắt trông mong nhìn chầm chầm lưu lôi vũ xem. Lưu lôi vũ lòng bàn tay ấm áp, này độ ấm đối nó tới nói kỳ thật cũng không thoải mái. Nó đành phải nỗ lực đứng lên, dùng chân ngắn nhỏ chống chính mình bụ bấm thân thể. Rất mệt, nó còn nhỏ, kiên trì không được lâu lắm à. Lưu lôi vũ thế nhưng thơ ơ. Béo viên đậu đen mắt lập tức liền phao thủy. Lưu lôi vũ vừa thấy, biết lúc này không phải không hẹ răng thời điểm. nàng chạy nhanh lắp bắp mở miệng vãn hồi cục diện tiên thiên tử ngươi xem ta như vậy lại xem ngài như vậy có phải hay không có cái gì hiểu lầm lưu lôi vũ vẻ mặt không biết gì béo viên nhìn ra tới nàng xác thật chưa nói dối miễn cưỡng nhận trở về nước mắt quyết định cuối cùng lại cấp lưu lôi vũ một lần cơ hội cha ngươi một chút đều không nhớ rõ sao béo viên đem tay ngắn nhỏ vói vào chính mình thân mình đào a đào hơn nửa ngày móc ra tới một cái tiểu sách vở Kia thật đúng là cái mini tiểu sách vở, chỉ có một viên hạt trâu như vậy đại, béo viên cầm ở trong tay vừa lúc, cư nhiên còn có thể phiên trang mở ra tới xem. Béo viên đem tiểu sách vở giơ lên đỉnh đầu, cấp lưu lôi vũ xem. Nhưng mà lưu lôi vũ liều mạng mở to hai mắt nhìn, quang năng thấy kia tiểu sách vở thượng có từng hàng điểm đen điểm giống nhau chữ viết, thật sự là thấy không rõ cụ thể viết cái gì nội dung. Béo viên lại một nếu máu, chính mình thu hồi tiểu sách vở. Phiên đến đệ nhất trang, mang theo khóc nước nở cấp lưu lôi Vũ niệm lên. 8 tháng sơ tam, loại gạo 352 cây, 8 tháng sơ 8, loại gạo 486 cây, 8 tháng 13, loại gạo 537 cây. Lưu Lôi Vũ càng nghe càng cả cảm thấy quen hay, này không phải nàng đời trước chuyện này sao? Đời trước nàng vừa lúc chính là 8 tháng sơ tam nhặt được linh ngọc, khi đó nàng vì lấp đầy bụng, loại đã lâu gạo đầu. Béo viên niệm xong một tờ, ngầm đầu nhìn xem lưu lôi vũ trong tay tiểu sách vợ lật qua một tờ cha còn muốn niệm sao lưu lôi vũ vội vàng lắc đầu không cần làm phiền tiên tử ngài kia vợ ký lục đều là ta từng ở linh điền gieo giống quá thực vật sao thứ ta đời trước nhớ lại đương nhiên là từ cha nhặt được nhân ra nhớ lại a béo viên khép lại tiểu sách vở nghiêm trang nói nhân ra vốn dĩ vẫn luôn đang ngủ vẫn chưa tỉnh lại liền sẽ chết mất là cha cứu nhân ra nga Béo viên tự giới thiệu một phen cuộc đời. Nguyên lai like nó vốn là trong núi sinh ra một con linh vật, lấy núi rừng có cây tinh khí vì thực, trời sinh trời nuôi, sung sướng tự tại. Lại không biết vì sao bị nhốt ở một khối ngọc thạch bên trong không được thoát thân, kia ngọc thạch cũng là hiếm lạ, thạch trung tự thành một mảnh thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách, âm tín công thông. Kia ngọc thạch trung tiểu thế giới tử khí tràn ngập, cỏ cây không sinh, không có sinh linh vật còn sống, là một mảnh tử địa. Nhưng mà béo viên làm sơn tinh linh vật, ly cỏ cây lại không được sống. Gần chết hết sức, béo viên hóa về nguyên hình, thành ngọc thạch thế giới nội một phủng bùn đất. Cơ duyên xảo hợp, lưu lôi vũ nhặt được kia cái linh ngọc, tiến vào ngọc thạch nội thế giới. Nàng đem béo viên nguyên hình bùn đất nhận làm một khối linh điền cũng tại đây điền trung loại nổi lên gạo. Nay thật đúng là đánh bậy đánh bạ cơ duyên, gạo cũng là cỏ cây, có cỏ cây liền có tinh khí, béo viên liền như vậy sống lại đây. Nhưng mà kia ngọc thạch thế giới nội tử khí là có độc, lưu lôi vũ căn bản không biết tình. Nàng mỗi lần ra vào linh ngọc, thân thể đều phải suy yếu, nàng chính mình quy kết vì là loại linh điền duyên cớ, kỳ thật hoàn toàn tương phản. Nàng căn bản là chúng tử khí độc, là béo viên vẫn luôn ở nỗ lực cứu nàng. Lưu lôi vũ loại ở linh điền trung gạo vì béo viên cung cấp tinh khí, béo viên được tinh khí, ngược lại vì lưu lôi vũ giải độc. Nhưng mà lưu lôi vũ đời trước trồng trọt cũng không cần cù Gạo loại thiếu dẫn tới béo viên có thể hấp thu đến tinh khí rất ít, ăn không đủ no béo viên sống đều sống không nổi, vì lưu lôi vũ giải độc khi liền lực bất toàn tâm, lưu lôi vũ trong thân thể có thừa độc tự nhiên liền sẽ suy yếu. Tuần hoàn ác tính A. Béo viên nói lên một đoạn này khi cũng là một phen chua sót nước mắt. Cái này cũng chưa tính tệ nhất đâu. Vốn dĩ liền như vậy chậm rãi tích lũy, tích tiểu thành đại. Chỉ cần lưu lôi vũ kiên trì không ngừng loại linh điển, béo viên sớm muộn gì có thể ăn no lớn lên, khôi phục nguyên hình, dẫn dắt lưu lôi vũ làm giàu, xương bá song phong sơn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lưu lôi vũ thế nhưng ngạ chết. Lưu lôi vũ vừa chết, béo viên bị nhốt ở ngọc thạch trong thế giới, sớm muộn gì cũng là cái chết, hoặc là gửi hy vọng với cái thứ hai người có duyên. Nhưng ai biết người có duyên khi nào tới a Khẩn cấp thời điểm. Béo viên được ăn cả ngã về không, lấy tự thân vì dẫn, đem lưu lôi vũ từ hoàng tuyển trên đường thiệt xuống dưới. Cho nên mới có lưu lôi vũ trọng sinh như vậy một hồi. Lưu lôi vũ nghe kinh hồn táng đảm, căn bản không biết này sau lưng chuyện xưa, không biết chính mình có thể có này một phen cơ duyên, toàn dựa linh điển tiền tử ở sau lưng yên lặng trả giá. Nàng trong lúc nhất thời nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang, chỉ cảm thấy cái mũi đau xót hốc mắt nóng lên. Thế nhưng cũng cùng béo viên giống nhau, muốn khóc lớn một hồi. Đa tạ tiên tử cứu ta thánh mạng, ta thật sự là không có gì báo đáp, về sau tiên tử nếu hữu dụng đến ta địa phương, nhưng bằng tiên tử sai phái. Lưu lôi vũ cô nén ở lệ ý, hướng béo viên trí tạ. Nàng là một mảnh chân thành thiệt tình, nghe nói béo viên yêu cầu cỏ cây tinh khí, trong nội tâm đã ở tính toán sau này làm ruộng nên càng thêm cần cù mới được. Đúng rồi tiên tử, ta loại ở linh điền loại đồ ăn. ngài muốn như thế nào mới có thể hấp thụ tinh khí ta đem cây non rút đi hay không với ngài có ngại kia sau này ta chỉ lấy đi nhà ta mẫu thân đồ ăn dư lại đều lưu tại linh điền trung ngươi xem như vậy tốt không chỉ là ngài nói này ngọc thạch thế giới nội có độc khí sau này ta còn phải làm ơn ngài giúp ta giải độc trước tiên ở nơi này cảm tạ béo viên vừa nghe lưu lôi vũ nói như vậy liền cảm nhận được lưu lôi vũ nửa phần cũng không có tư tâm Nó có chút thẹn thùng vặn vẹo tay nhỏ, đối lưu lôi vũ Ngượng ngùng nói, cha ngươi đối nhân ra thật tốt. Lưu lôi vũ chạy nhanh giải thích, tiên tử đã cứu ta cánh mạng, với ta mà nói giống như tái sinh phụ mẫu, ta nên hảo hảo phụng dưỡng ngài mới đúng, cha hai chữ trăm triệu không dám gánh vác. Béo viên vừa nghe trận tròn mắt, chính là, chính là nhân gia đã hóa thành ngươi huyết mạch nha. Nó chỉ vào lưu lôi vũ ngực, nhạc, nhân gia thật vất vả mới đưa Linh Ngọc luyện hóa. Dung nhập ngươi cốt nhục bên trong, liền ở ngươi ngược vị trí. Lưu lôi vũ trọng sinh sau, béo viên hấp thụ kiếp trước giao hấn, cảm thấy lại lặp lại kiếp trước đường xưa, nguy hiểm quá lớn. Nó cũng chỉ có một cái tánh mạng, có thể cứu lưu lôi vũ trọng sinh một hồi, đã đem chính mình cấp đáp đi vào, nếu này một đời lưu lôi vũ lại tuổi xuân chết sớm, kêu béo viên cũng đến cùng nàng cùng nhau chơi xong. Vì thế này một đời béo viên trước tiên đem chính mình cùng lưu lôi vũ chói định tới rồi cùng nhau. Sau này ngươi lại tưởng tiến này ngọc thạch thế giới, liền không cần đại thật xa lên núi tới, Linh Ngọc dùng vào ngươi tâm đầu huyết, sau này ngươi đến nơi nào ngọc thạch không gian sẽ theo ngươi tới nơi đó, tâm niệm vừa động ngươi là có thể tiến này trong không gian tới. Nếu gặp được nguy hiểm, nhớ lấy nhưng đến nơi đây tới tạm thời tranh né. Béo viên đem nhất quan trọng một cọc trước cùng lưu lôi vũ công đạo minh bạch, sau đó mới kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, nhân gia hiện tại cũng dùng vào ngươi tâm đầu huyết, Các ngươi phàm nhân không phải nói, chỉ có con cái cùng cha mẹ mới huyết mạch tương liên sao. Nếu ngươi không cho ta kêu cha ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn kêu cha ta sao? Lưu lôi vũ nhớ tới nhà mình mất sớm thân cha Lưu đại trụ, lại nghĩ tới mẫu thân dương thị, cảm thấy xác thật không hảo tùy tiện nhận cái cha, thế nhưng liền như vậy bị béo viên thuyết phục. Béo viên lại nói, lại nói, sau này nhân ra chính là muốn rửa ngươi dưỡng dục ngươi nhất định phải nhiều hơn nhiều hơn làm ruộng. Nhân gia mới có thể ăn no no kia ngọc thạch không gian độc khí ngươi cũng không cần lo lắng, nhân gia đều sẽ giải quyết. Hiện tại nhân gia còn nhỏ, ngươi mỗi ngày tiến vào linh điển, dừng lại không cần vượt qua ba cái canh giờ, liền sẽ không đối với ngươi thân thể có trở ngại, về sau chờ nhân gia lớn lên biến lợi hại, nhất định sẽ đem độc khí tất cả đều hoàn toàn hóa giải sạch sẽ. Kỳ thật béo viên có biện pháp hoàn toàn vì lưu lôi vũ hóa giải ngọc thạch không gian độc khí. Nó cùng lưu lôi vũ huyết mạch dung hợp lúc sau, là có thể lấy lưu lôi vũ thân thể vì môi giới, từ núi rừng bên trong hấp thu cỏ cây tinh khí. Cỏ cây tinh khí vốn chính là trí thuần chi vật, lại là sinh linh tinh hoa nơi, đúng là tử khí tốt nhất khắc tinh. Chỉ cần đem này đó cỏ cây tinh khí quần quận không ngừng dẫn vào lưu lôi vũ thân thể bên trong, lưu lôi vũ liền không cần sợ hãi ngọc thạch không gian độc khí. Lúc trước béo viên đem Linh Ngọc mạnh mẽ dung nhập lưu lôi vũ cốt nhục bên trong khi, lưu lôi vũ từng đau đến chết ngất qua đi, kỳ thật chính là chúng độc duyên cớ, là béo viên kịp thời hấp thụ cỏ cây tinh khí, mới đưa nàng cứu lại đây. Chỉ là béo viên bị nhốt ở ngọc thạch không gian trong vòng, nó lấy lưu lôi vũ thân thể vì môi giới hấp thu tới này đó cỏ cây tinh khí, căn bản không thể vì nó chính mình sử dụng. Nó muốn sống, vẫn là chỉ có thể trông cậy vào lưu lôi vũ nhiều loại điển. Nó tồn một chút nho nhỏ tư tâm, không đem điểm này nói cho Lưu Lôi Vũ biết.